Bên trong sân vận động, trên đài hội nghị, cùng so với ngày hôm qua, hôm nay Hoàng đế Đối Thiên Linh đến đặc biệt sớm, ngồi tại ở giữa đài chủ tịch. Nhìn phía dưới lúc này sân bãi còn trống trải, nét mặt của hắn có chút nghiêm túc. Hôm nay Thánh Long đấu là Ân Từ đã không ở bên cạnh hắn rồi. Chỉ có thiếu diện đấu La Hồ Kiệt vẫn còn đó. Hồ Kiệt cười tùng tìm nói: "Bệ hạ, người kỳ thật hẳn là nên buông lòng rồi. Hôm nay trận này, ngay cả ta đều cảm thấy môn chủ chúng ta không có bất cứ cơ hội nào." Đối Thiên Linh mắt nhìn hắn, Sao? Ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Tiếu diện miệng hạ. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng. Đương nhiên, người kia dù sao cũng là ân từ. Tuy rằng ta cho tới bây giờ đều không phục đối với hắn, nhưng không thừa nhận cũng không được. Tại phương diện tu vi này, hắn đúng là mạnh mẽ hơn một ít, chẳng qua là đầu óc kém một chút. đối thiên linh thiếu chút nữa trợn mắt chừng hắn một cái. Không tổn hại hắn, ngươi có thể chết sao? Hắn không có ở đây, cái miệng này của ngươi đều không buông tha người khác đấy. Hồ Kiệt cười tùng tìm nhìn trong đấu trường. Hôm nay là một trận đánh cuối cùng. Sau khi chấm dứt chuyến này của Đường Vũ Lân cũng đã chấm dứt. Hắn cũng sẽ mau chóng quay về liên bang. Những ngày này được ở chung, hắn thật đúng là có chút không nỡ để vị môn chủ này rời khỏi đây. Mỗi ngày nhìn hắn sáng tạo các loại kỳ tích, kỳ thật đã trở thành một loại hưởng thụ. Mỗi ngày nhìn hắn không ngừng phát triển, đang mong đợi có thêm kỳ tích nữa xuất hiện. Cảm giác loại chờ mong này đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua rồi. Hy vọng tất cả đều có thể thuận lợi. Mặc dù tại lần ngũ thần chi quyết này, đường Vũ Lân biểu hiện ra mười phần thưởng nhãn. Nhưng mà, tình thế liên bang không thể lạc quan. Sau khi trở về, hắn còn phải đối mặt với rất nhiều thứ. Nhất là bản thân hắn liền còn có thân vận hải thần các chủ, của Sử Lai Khắc Học Viện. Tất cả cái này đều như từng đạo gông xiềng tại trên người hắn. Nếu muốn phá tan gông xiềng, hắn còn muốn nỗ lực càng nhiều hơn nữa. Dù sao, đây cũng không phải là một vạn năm trước, càng không phải là hai vạn năm trước. Dựa vào lực lượng một mình là có thể thay đổi niên đại càn khôn rồi. Cùng so với liên bang, tinh la đế quốc ở phương diện này cuối cùng vẫn còn có chút rất lại phía sau đấy. Chẳng qua là hy vọng đường Vũ Lân có thể lao ra lớp lớp vòng vây. Vô luận là khôi phục sử lai khắc, hay để cho đường môn tại liên bang tái hiện vinh quang cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bên ngoài sân vận động khí thế ngút trời, bên trong sân vận động cũng là giống như thế. Số lượng băng rôn biểu ngữ so với ngày hôm qua hầu như nhiều hơn gấp đôi hơn nữa còn có loại cảm giác phân biệt rõ ràng, có một bộ phận băng zôn là cùng loại với các loại như đế quốc vạn tuế, hiển nhiên là không hy vọng nhìn thấy đế quốc năm trận liên tiếp thất bại. còn có một bộ phận dân chúng tức thì bất đồng, miệng của bọn hắn đều là hướng về đường vũ lân đấy. đối với đường môn, độ chấp nhận của bọn hắn cao hơn, bọn hắn càng chờ mong nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. tại hiện đại có thể có một người hoàn thành kẻ thắng lợi cuối cùng của ngũ thần chi quyết, cái kia không hề nghi ngờ chính là anh hùng của toàn bộ tinh la đế quốc, đều được hoan hô. Bọn hắn đang mong đợi anh hùng xuất hiện. Chờ mong nhìn thấy cực hạn của chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Dù sao, ít nhất đã vượt qua vạn năm, không ai có thể hoàn thành ngũ thần chi quyết rồi. Đường Vũ Lân lần này phải đối mặt ngũ thần chi quyết, tuy rằng không phải va chạm chân chính ở giữa quốc gia. Nhưng đội hình của tinh la đế quốc cũng là không kém bao nhiêu đội hình mạnh nhất. Bất quá, người sáng suốt tự nhiên, cũng chú ý tới trên đài hội nghị cũng không có xuất hiện thánh long đấu la. Tự nhiên cũng hiểu rõ, hôm nay Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt là đối thủ cường đại như thế nào. Nếu muốn chiến thắng một vị cực hạn đấu la thành danh đã lâu, cái độ khó này xác thực hay vẫn là quá mức. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Thời điểm Đường Vũ Lân từ trong khu đợi chiến đi ra, có loại tất cả đều trở nên không giống cảm giác như vậy. Thời điểm bắt đầu trận ngũ thần chi quyết đầu tiên, kỳ thật trong lòng của hắn là tràn ngập khẩn trương. Thời điểm kia hắn đối mặt với đế quốc chi trụ hoàng chính dương, Bản thân đối thủ này tại bên trên Tu Vi cũng không cường đại. Nhưng hắn đối với cơ giáp cố chấp để cho hắn có năng lực khống chế siêu cường. Một trận thắng kia thì thật là rất mạo hiểm. Nếu như không phải Hoàng Chính Dương đối với hắn không đủ hiểu. Hắn nếu muốn chiến thắng kỳ thật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau đó là trận thứ hai, thời điểm đối mặt với Trương Qua Dương. Toàn trường bị áp chế, hồn linh đối thủ tại trên trình thể thực lực xác thực càng cường đại hơn so với hắn hai đại hồn linh 10 vạn năm, Lôi Minh Diêm Ngục đằng cường đại nhất hồn linh hệ thực vật. Còn có hồn linh U Minh Diễm thú bổn mạng của hắn đều là cực kỳ cường đại. Nếu không có tính đặc thù của Lôi Minh Diêm Ngục đằng, hơn nữa bản thân Đường Vũ Lân có thân phận tự nhiên chi tử, mới để cho nó phản bội. Nếu không một trận kia hắn cũng đã thua. Ma môn chủ Đường Môn nếu như thua bởi phó tháp chủ truyền linh tháp, sẽ không có người nhắc đến tuổi của Song Phương, mà sẽ chỉ nói về vấn đề thân phận Song Phương. Một trận kia áp lực càng thêm cực lớn. Sau khi hai trận thắng liên tiếp, áp lực giảm bớt một ít, nhưng lại đối mặt với đối thủ càng cường đại hơn. Vô luận như thế nào đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới, tại trận thứ ba chính mình lại đối mặt với một vị cực hạn đấu la. Nếu như không phải trên người kỳ lân đấu la đồng Vũ xuất hiện tính chất đặc thù, hắn cũng sẽ thua. Mà một trận kia tuyệt đối có thể nói, dùng khổ chiến để hình dung. Thống ngữ đại ngũ hành thần châm mấy lần uy hiếp được sinh mệnh hắn. Tuy rằng lúc ấy hắn chỉ có thể thi triển tu vi siêu cấp đấu la nhưng hắn dù sao có cảnh giới cực hạn đấu la, cùng với siêu cấp đấu la bình thường làm sao có thể giống nhau. Thời khắc cuối cùng, Đồng Vũ bởi vì tinh luyện kỳ Lân Châu mà dẫn đến không còn chút sức lực nào, mới khiến cho hắn thắng hiểm. Cho dù lúc ấy Đồng Vũ chẳng qua là có được thực lực siêu cấp đấu la, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu tiếp, thắng bại còn khó đoán hơn trước. Sau khi chiến thắng trận này, Đường Vũ Lân mới xem như sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Nhất là tại sau khi cứu sống Kỳ Lân đấu la, hắn ngay lúc đó tâm tình thật là tốt. Cũng là từ sau khi đi tới nơi này, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được tâm tình sung sướng. Trận thứ tư, đối mặt với khắp huyết đấu là sở thiên ca, vũ khí đại sư. Trên thực tế, nếu như vừa lên đến sở thiên ca không sử dụng kim cương chắc mà nói. Đường vũ lân thật sự là, chuẩn bị dựa vào hoàng kim Long thương chính mình cùng đối chiến với đối phương. Để đi qua cuộc chiến vũ khí để đế thăng chính mình tại phương diện năng lực vũ khí. Nhưng lại không như mong muốn, hoàng đế bệ hạ đùa bỡn kiểu khôn lõi. Kim cương chắc hút mất hoàng kim long thương của đường Vũ Lân, để cho hắn phải vận dụng hồn rèn trầm ngân chùy của chính mình. Cự chùy lăng không, để cho kế hoạch kế tiếp của hắn hoàn thành. Bằng vào kinh ngạc toàn trường khi kình thiên thần thương ra sân, cuối cùng đánh bại đối thủ, bốn thắng liên tiếp. Làm hắn kinh hỉ chính là, tại sao đó, hắn đã nhận thánh linh đấu la là mẹ nuôi. Vậy mà đã dẫn đến vị phong hào đấu la, hệ trị liệu này tiến giai cực hạn đấu la. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn liên tục 4 trận thắng lợi, cứu đồng vũ, nhận mẹ nuôi, mẹ nuôi tấn chức cực hạn đấu la. Đồng thời Tinh La Đế Quốc coi như là cơ bản đã đáp ứng điều kiện đường môn. Hôm nay hắn sớm đã là không còn áp lực. Hôm nay hắn chỉ muốn vượt lên chính mình, hưởng thụ thi đấu. Đồng dạng là cái này sân bãi, đồng dạng là ngũ thần chi quyết. Thế nhưng là, hắn hôm nay đi vào sân vận động này, tâm tính lại hoàn toàn bất đồng. Dường như toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm nhiều vẻ sắc thái rồi. Tất cả đều làm người khác rất sung sướng. Ánh mắt hướng về phòng riêng ở sân vận động một mặt quét tới. Tuy rằng từ bên ngoài là nhìn không tới tình huống bên trong phòng riêng. Nhưng hắn bằng vào cảm ứng nghịch lân trên cổ, vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được vị trí của nàng. Nghĩ đến nàng, tâm tình đường vũ lân liền trở nên có chút phức tạp. Hắn đối với Na Nhi, thật sự một điểm cảm tình đều không có sao. Đương nhiên là chối bỏ đấy. Nhưng trong lòng hắn, cổ nguyệt lại là trọng yếu như vậy. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết là nên đang mong đợi cổ nguyệt tỉnh táo lại. Hay vẫn là đề Na Nhi một mực nắm trong tay thân thể Cổ Nguyệt Na? Phải biết rằng, lúc trước hắn thế nhưng là thiếu chút nữa liền hoàn toàn mất đi Na Nhi rồi đấy. Nếu như Na Nhi cùng Cổ Nguyệt thật sự hoàn toàn dung hợp ở cùng một chỗ. Như vậy, nàng hay là Cổ Nguyệt? Chỉ có thời điểm suy nghĩ đến các nàng, tâm đường Vũ Lân mới có hơi loạn. Nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hướng về đối diện nhìn lại. Hầu như Thánh Long đấu la cùng hắn đồng thời vào trận, đưa tới toàn trường hoan hô. Hôm nay đổi lại một bộ y phục nhẹ nhàng. Từ trên mặt vị cực hạn đấu la này, là nhìn không ra bất luận tâm tình biến hóa gì. Hắn đến tu vi như vậy rồi, vô luận bản thân tâm tình có chấn động như thế nào, đều có thể che giấu rất tốt. Đường vũ lân hướng hắn gật đầu thăm hỏi, biểu đạt tôn kính của chính mình đối với một vị cực hạn đấu la. Trên mặt ân từ toát ra một tiếng mỉm cười thản nhiên. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái. Cách đây chưa lâu, hắn suýt nữa chết tại dưới chân đệ tử của mình. Mà cho đến ngày nay, hắn cũng đã có thể đường đường chính chính đứng ở trước mặt mình, hướng chính mình khởi sướng khiêu chiến. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, tốc độ phát triển của hắn cũng đã vượt qua thời gian. Tương lai hắn có thể đi thật xa hay không ân từ cũng không biết. Nhưng hắn biết rõ, tương lai hắn, chỉ cần có thể sống sót, liền nhất định có thể đạt đến cấp độ chính mình. Thậm chí càng siêu việt hơn cả chính mình. Hôm nay, đại biểu cho đế quốc tiến hành trận ngũ thần chi quyết cuối cùng. Chính là đệ nhất nhân đế quốc, viện trưởng quái vật học viện, điện chủ hoàng thất cung phụng điện, cực hạn đấu la, thánh long đấu la ân từ miệng hạ. Tin tưởng, sau khi trận ngũ thần chi quyết này bắt đầu, cũng là một trận đặc sắc nhất, để cho chúng ta cùng đi hưởng thụ trận đấu này. Đây cũng là một trận thi đấu hữu nghị cuối cùng, ta được bệ hạ trao quyền, đại biểu cho đế quốc, hướng môn chủ đường môn nói một tiếng cổ vũ. Hy vọng hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, đại biểu đế quốc cổ vũ vì đường vũ lân sao. Những lời này vừa ra, khán giả không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Nhưng thuyết Minh lại cường điệu rồi, đây là một trận thi đấu hữu nghị, trong lúc nhất thời biểu lộ mọi người bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Đúng vậy, hẳn là hưởng thụ trận đấu này mà không phải đi suy nghĩ quá nhiều tình huống khác. Đây mới là quyết đấu mạnh nhất. Mặc dù không có ai cho rằng Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Thánh Long đấu là biện hạ, nhưng mà trận so đấu này mới là một trận tối trọng yếu nhất, mới là người mạnh nhất quyết đấu. Đường Vũ Lân dùng bốn trận thắng lợi phía trước đã thể hiện ra đầy đủ. Hắn là có tư cách khiêu chiến Thánh Long đấu la đấy. Ân Từ vẫn luôn nhìn chăm chú vào Đường Vũ Lân. Hắn kinh ngạc phát hiện hôm nay Đường Vũ Lân có chút bất đồng. Cùng so với mấy trận trước bình tĩnh hơn, hôm nay hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Trong lúc vô hình, xung quanh thân thể liền có loại khí chàng tồn tại kỳ diệu. Đó cũng không phải khí thế tích lũy của thắng lợi mang đến, mà là một loại cảm giác dân trào hướng lên trên. Chính mình lúc còn trẻ, tự hồ cũng từng trải như thế. Đối với tất cả không sợ hãi, dũng cảm mà tiến tới. Mà tới được thân phận đường Vũ Lân bây giờ, hắn còn có thể bảo trì trạng thái như vậy liền đáng quý rồi. Nhất là tại khi đối mặt với chính mình, dưới tình huống vạn chúng nhìn chăm chú. Một lần này, ân từ đối với trận đấu này cũng bắt đầu có chỗ mong đợi. Thậm chí có chút ít quên mất ngày hôm qua hắn cùng đối thiên linh, thương lượng phương pháp giải quyết. Có thể tiếp nhận một vị trẻ tuổi cường đại như thế khiêu chiến. Đối với ân từ mà nói, cũng là chuyện tốt hiếm có. Hắn cũng thật lâu không có tâm tình chấn động qua như vậy rồi hắn đang mong đợi trận này có thể nhìn thấy đường vũ lân biểu hiện càng thêm không giống người thường tất cả quang huy đều tập trung vào bên trong sân thi đấu từng ánh mắt suốt ruột nhìn chăm chú phía dưới ánh mắt mọi người tập trung tất cả hô hấp đều bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn tất cả đều đợi một khắc này tiến đến chuẩn bị bắt đầu ngũ thần chi quyết trận chiến cuối cùng cuộc chiến đấu khải chính thức khai hỏa thời điểm nghe tới hai chữ bắt đầu đường vũ lân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ân từ đối diện Tại trong hai tròng mắt hắn, Phàm Phất có hai đạo lãnh điện mãnh liệt bắn ra. Tất cả phấn chấn lúc trước, tại một cái chớp mắt đều chuyển hóa làm khí thế ngập trời. Khí chàng cường đại hòa lẫn khí huyết nóng rực chấn động dâng lên mà ra. Tại sau lưng của hắn, một cái quang ảnh kim long cực lớn trong chốc lát liền hiện ra. Phàm Phất có một con trấn long bay múa. Thân ảnh con cự long màu vàng mở ra hai cánh, tràn ngập khí tức không ai bị nổi. Vậy mà chọn vẹn cao tới hơn trăm mét, khí huyết đường vũ lân càng giống là như đang sôi trào hướng ân từ phát khởi trùng kích đường vũ lân rất rõ ràng thời điểm chính mình đối mặt với ân từ ưu thế cùng hoàn cảnh xấu đều ở điểm nào không hề nghi ngờ tu vi của hắn là hoàn cảnh xấu lớn nhất đấu khải cũng không bằng đối phương thế nhưng đối phương là tứ tự đấu khải sư tại toàn bộ đấu la tinh tứ tự đấu khải sư tối đa cũng chính là hai mấy vị mà thôi nhưng hắn cũng có ưu thế của hắn tồn tại trong đó cái ưu thế thứ nhất ngay tại ở huyết mạch chi lực của hắn ân từ đối mặt với đường vũ lân Phương diện khác đều muốn vượt qua rất nhiều, duy chỉ có khí huyết. Đường Vũ Lân mới hai mươi mấy tuổi, chính là thời điểm khí huyết đỉnh phong nhất. Mà ân từ cũng sớm đã vượt qua trăm tuổi, tính là tu vi dù cao thế nào. Chỉ cần hắn vẫn không có thể siêu việt hơn hạn chế ở cái thế giới này. Như vậy, khí huyết hắn liền không thể tránh khỏi bị suy yếu. Đồng thời, bản thân đường Vũ Lân có kim long vương huyết mạch. Kim long vương huyết mạch trấn áp tất cả long tộc. Thậm chí là tất cả võ hồn đều bị ảnh hưởng nhất định. Tu Vi bên trên mặc dù có tranh lệch, nhưng Kim Long Vương đối với võ hồn Quang Minh Thánh Long của ân Từ nhất định sẽ sản sinh hiệu quả chấn áp. Điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Kim Long Vương phong ấn của đường Vũ Lân đã đột phá 12 tầng. Khí thức Kim Long Vương sớm đã đạt đến trạng thái cực kỳ khổng lồ. Dưới loại tình huống này, hắn tại bên trên huyết mạch là, có thể sản sinh áp bách rất cường liệt đối với ân Từ. Dưới va chạm của song phương, ân Từ cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, vừa lên đến đường Vũ Lân liền đem khí thế của mình hoàn toàn phóng xuất ra. Chính là hy vọng có thể tại ngay từ đầu có thể đi qua huyết mạch chi lực ảnh hưởng đến sức chiến đấu của ân từ. Đây là một trận tu vi cũng không cùng đẳng chiến đấu. Cho nên, hắn nhất định phải đem tất cả bản thân triển khai đến mức tận cùng mới được. Một đạo cường quang lập lòe, hai tay đường Vũ Lân ở trước ngực khép lại. Hào quang trong mắt mỗi một lần biến hóa, không khí đều vạn vẹo vài phần rất nhỏ. Dâng lên khí huyết chấn động, làm người hắn như cự long, khí thế ngút trời, càng làm cho khí tức của hắn nhảy lên tới đỉnh phong. Tu vi thấp khiêu chiến cường giả tu vi cao, sợ nhất đúng là vừa lên đến đã bị đối thủ áp chế. Như vậy, rất có thể chính là áp chế từ đầu đến đuôi rồi. Cho nên, đường vũ lân lúc này là không tiếc một cái giá lớn. Không tiếc tiêu hao phóng thích khí tức bản thân. Chính là vì, có thể tại lúc vừa lên không bị đối thủ áp chế. Đối mặt với trên người đường vũ lân phóng thích khí diễm ngập trời. Ban đầu hai tròng mắt thánh long đấu là ân từ mở nhạt, bây giờ cũng phát sáng lên. Một tiếng âm thanh long ngâm trong trẻo từ trên người hắn văng lên. Chỉ thấy một con cự long toàn thân màu vàng mang theo vầng sáng màu trắng phóng lên trời. Cái kia dày đặc khí tức quang minh, dường như chiếu sáng toàn bộ thế giới. Trên người đường vũ lân bay lên khí thế hình rồng tuy rằng khí diễm ngập trời. Nhưng nhìn qua cuối cùng vẫn là hư ảo đấy. Tuy nhiên trên người ân từ bay lên cựu long màu trắng, nhìn qua giống như là võ hồn chân thân của hắn, vậy mà hoàn toàn là hình thái thực chất. Quang Minh Thánh Long này đối mặt với khí thức kim long vương mặc dù có chỗ ảnh hưởng. Nhưng ít ra từ đó nhìn lại, ảnh hưởng tự hồ cũng không tính quá lớn. Quang Minh Thánh Long mở ra hai cánh, không ngừng phát ra từng tiếng long ngâm. Tại bên trên khí thế cũng không có rơi vào hạ phong. Chỉ là một cái thái độ thể hiện, liền rõ ràng nhìn ra song phương tại bên trên tu vi chênh lệch lớn đối với cái này, đường vũ lân sớm có đoán trước cũng không có bất kỳ kinh ngạc. cũng vừa lúc đó, hắn chủ động phát khởi công kích, thân hình lóe lên, hắn đã tựa nhiều mũi tên sông về ân từ. sau lưng khí diễm khí tức kim long vương ngập trời lập tức như là hải nạp bách xuyên hướng thân thể của hắn trào lên mà đến. trong chốc lát, toàn thân đường vũ lân đều biến thành màu vàng, toàn thân hiện ra đầy lân phiến vàng rực, không có thi triển ra võ hồn chân thân, nhưng tại thời khắc này, tinh khí thần hắn không thể nghi ngờ đã tăng lên tới đỉnh phong. Nắm tay phải sắc bén, điện thiểm phá âm trướng. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, hắn giống như là một quả đạn phá màu vàng, trước mắt đã đến trước mặt ân từ Nhìn thấy một quyền này, không biết bao nhiêu hồn sư ở đây xem cuộc chiến đã hít sâu một hơi. Cảm giác tốc độ đáng sợ, lực lượng thật đáng sợ. Có thể đem khí thế, khí huyết bản thân vận dụng đến trình độ như vậy. Coi như là phong hào đấu la bình thường cũng làm không được. Phong hào đấu la bình thường đương nhiên làm không được. Bởi vì tinh thần lực bọn hắn căn bản cũng không đủ để hoàn thành điều động như thế. Nhưng đường Vũ Lân lại làm được. Hắn hoàn mỹ đem lực lượng, khí huyết bản thân tan là một thể. Lúc một quyền này oanh ra, bản thân hắn đều có loại cảm giác thoải mái đầm đìa. Ân từ đứng ở chỗ này chưa động, trên mặt cũng không có toát ra bất luận biểu lộ biến hóa gì. Chẳng qua là dơ lên tay phải của mình. Oanh ra một cái, giống như là làm ra vô số lần diễn thử, tay phải ân từ vững và ngăn lại nắm tay phải đường Vũ Lân. Trong ầm ầm nổ vang, mặt ngoài nắm tay phải của Đường Vũ Lân, lân phiến màu vàng bộc phát. Song phương trong sân vậy mà xuất hiện ngắn ngùi đình trệ. Có thể thấy rõ ràng, nắm đấm cùng bàn tay kết hợp. Đồng thời nhìn thấy còn có một cỗ sóng khí ngập trời xoay tròn hướng ra phía ngoài. Không gian bên trong toàn bộ sân vận động dường như đều bị bóp méo thoáng một phát. Kinh khủng sóng khí trùng kích tại bên trên vòng phòng hộ, làm vòng phòng hộ một hồi vầng sáng chậm chờn. Thảo gia hỏa, thảo bá đạo. Thật anh tuấn. Không biết bao nhiêu khán giả nữ đang xem, lúc này đôi mắt cũng đã nổi lên hào quang. Loại va chạm tràn ngập khí thức dương cương này, cơ hồ là tuyệt đại đa số phụ nữ không cách nào kháng cự đấy. Một quyền oanh trúng bàn tay đối phương. Đầu tiên đường Vũ Lân cảm giác chính là như núi cao. Đối phương giống như là một tòa núi cao nguyên Nga không có khả năng bị dung chuyển. Sau khi bị một quyền của mình oanh trúng, lù lù bất động, mãnh liệt va chạm, làm song phương cũng sinh ra ngắn ngủi dừng lại. Kinh khủng va chạm phía dưới. Thân thể đường vũ lân thoáng co rút lại. Thân hình thay đổi thật nhanh, chân phải tựa như kim long bãi vĩ vung ra. Đối mặt với ân từ, hắn căn bản cũng không dám phóng năng lượng ra ngoài. Bởi vì làm như vậy, căn bản cũng không khả năng dung chuyển được vị cực hạn đấu la này. Cho nên, hắn hoàn toàn đem lực lượng ẩn chứa trong người mình. Bằng vào lực lượng siêu cường của cơ thể khởi xướng cường công. Hắn tin tưởng, dùng tự phụ của ân từ chắc là sẽ không né tránh đấy. Như vậy, cái này chính là cơ hội của mình. Bàn tay phải ân từ ngăn tại trước người ngang dựng thẳng lên, ngăn tại bên cạnh thân, cùng bắp chân đường Vũ Lân đụng vào nhau. Lại là một tiếng sóng khí cuồn cuộn dựng lên. Âm thanh năng lượng nổ tung, làm không ít người đều không khỏi nhắm mắt lại. Cái này là lực lượng bao nhiêu? Chỉ sợ cũng không thể kém so với cự trùy oanh kích ngày hôm qua. Thân hình đường Vũ Lân không ngừng tại nguyên chỗ xê dịch. Kim quang toàn thân càng ngày càng cường thịnh. Tứ chi chính là vũ khí hắn rất có lực lượng. Mỗi một lần va chạm, đều oanh kích tại bên cạnh ân từ, phát ra từng tiếng khí bạo cường đại. Hai tay ân từ giống như là hai cánh cửa, hoặc như là hai tấm thuẫn. Mặc kệ đường Vũ Lân công kích có hung mãnh cỡ nào, hắn chẳng qua là đứng ở chỗ này, thoáng một phát lại thoáng một phát ngăn cản được. Nhìn không ra hắn không có cảm giác gì là không chịu nổi. Nếu như không phải có từng tiếng sóng khí bạo tạc nổ tung. Dẫn động vòng phòng hộ toàn bộ chung quanh sân thi đấu đều bộc phát, ra từng vòng vầng sáng. Nếu không có như vậy, chỉ sợ làm cho người ta rất khó tưởng tượng. Đây là một trận quyết đấu đỉnh phong. Bọn hắn đều không có phóng thích hồn kỹ, chiến đấu hoàn toàn là dùng một loại phương thức và chạm cứng đối cứng vô cùng đơn giản và trực tiếp. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể nhìn ra được. Và chạm như vậy mới là đáng sợ nhất, cũng là nguy hiểm nhất đấy. Một khi bị công kích mà ân từ ngăn cản không nổi. Như vậy, trực tiếp cũng sẽ bị đường vũ lân oanh thành cạn bã. Nhưng mà, loại tình huống này hiển nhiên là sẽ không xuất hiện đấy. Ân Từ có lực phòng ngự cường hãn, giống như là Đường Vũ Lân ban đầu có cảm giác như núi cao. Mặc kệ hắn công kích như thế nào, đối phương chẳng qua là lù lù bất động. Ít nhất từ bản thân Đường Vũ Lân cảm thụ, hắn là không có phát hiện Ân Từ có bất kỳ cảm giác ngăn cản không nổi đấy, cũng không có phát hiện huyết mạch Quang Minh Thánh Long đối phương bị Kim Long Vương huyết mạch chính mình ảnh hưởng. Đường Vũ Lân cũng không biết, đơn thuần từ huyết mạch đến xem, Sơn Long Vương huyết mạch của Long dược cũng phía trên Quang Minh Thánh Long của Ân Từ. Cho nên, hắn trước kia cũng một mực cảm thụ huyết mạch Long Dược có biến hóa. Bản thân năng lực thích ứng muốn vượt qua tuyệt đại bộ phận hồn sư võ hồn loài Long. Kim Long Vương huyết mạch của đường Vũ Lân Mạch càng mạnh hơn nhiều so với Sơn Long Vương, huyết mạch. Nhưng tu vi của hắn cùng ân từ trinh lệch thật lớn. Hơn nữa vị thánh Long đấu la này sớm đã có chuẩn bị. Tạm thời ở bên trên tầng diện này vẫn chưa ảnh hưởng đến ân từ. Liên tiếp 28 lần oanh kích Kim Quang tung hoành, toàn thân Long Lân nở rộ. Dùng tố chất thân thể của đường Vũ Lân, cũng không khỏi thoáng dừng lại một chút. Loại trình độ bộc phát này, người thường sớm đã không chịu nổi. Cũng chỉ có hắn mới có thể kiên trì như vậy. Nhưng liền là một lát dừng lại này, Thánh Long Đấu là đối diện rút cuộc lần đầu tiên đã phát động ra công kích. Chẳng qua là đơn giản ngẩng lên tay phải, chỉ điểm một chút hướng về phía đường Vũ Lân. Không có bất kỳ khói lửa, cũng không có khí thế lừng lẫy gì. Nhưng tại thời điểm một ngón tay đưa ra, đường Vũ Lân đã có loại cảm giác chính mình lần đầu tiên đối mặt với lão đường thi triển thiên phu sở chỉ. Đối mặt với cái chỉ này, hắn không chỗ nào che giấu, chung quanh tất cả không gian ne tránh tựa hồ cũng biến thành núi cao đè ép mà đến. Khí tức kinh khủng bành phái mãnh liệt, một cái chỉ kia lại không cảm giác được bất luận năng lượng gì chấn động. Đường Vũ Lân thở sâu, chân phải lui lại nửa bước, bảo trì thành một cái bộ dạng bắn cung, nắm tay phải trầm ngưng oanh ra, oanh tích tại phía trên tay chỉ của đối phương oanh lên một tiếng. Đường Vũ Lân cảm giác giống như là bị một cố đoàn tàu chính diện đụng chúng. Thân thể chớp mắt tựa như đạn pháo bay ngược mà ra. Đây là tình huống hắn căn bản là không cách nào khống chế. Tại trong mắt khán giả, chỉ thấy Kim Quang lóe lên. Đường Vũ Lân tại trước mặt ân từ bị lực lượng ngón tay, trực tiếp bị điểm bay ngược ra. Hung hăng đụng vào phía trên vòng phòng hỗ nơi xa. Lại bắn ngược trở lại bên trong sân thi đấu, nện trên mặt đất. Chỉ một cái chi uy, quả là như vậy. Cái này là thực lực cực hạn đấu la, một đời tu vi của Thánh Long đấu la sao? Toàn trường chớp mắt lặng ngắt như tờ. Nhất là những khán giả đang hò hét cổ vũ đường vũ lân, lúc này giống như là bị cái gì phong bế miệng lại. Nguyên một đám há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Tại bên trong tuyệt đại đa số nhân tâm, là không có cái khái niệm cực hạn đấu la này đấy. Bọn hắn chẳng qua là nghe nói qua tên, nhưng chân chính biết rõ cực hạn đấu la là như thế nào tồn tại. Lại có thể có bao nhiêu thực lực. Giờ khắc này, Thánh Long Đấu La liền dùng tu vi kinh khủng chính mình, hướng mọi người thể hiện ra, cái gì mới chính là lực lượng chính thức. Trong ngáy mắt này, trong lòng khán giả càng nhiều nữa thậm chí đều có chút hoảng hốt. Đường Vũ Lân trước đó có bốn trận thắng lợi. Tự hồ tại trước mặt vị Thánh Long Đấu La này đều lộ ra vô lực như vậy. Hắn công kích lâu như vậy, đối phương chẳng qua là một lần đánh trả. Vậy mà liền sinh ra hiện tượng khủng bố như thế. Nhìn qua, hắn thậm chí không có bất kỳ chi lực ngăn cản. Cái này là cực hạn đấu là sao? Cái này là chênh lệch giữa song phương sao? Khí huyết cuồn cuộn, thân thể nện trên mặt đất, Đường Vũ Lân tại tiếp theo một khắc cũng đã bắn người dựng lên. Đứng ở đằng xa, hai mắt híp lại nhìn Thánh Long đấu là Ân Từ. Trên mặt Ân Từ lại toát ra một tia kinh ngạc. Một cái chỉ này của Ân Từ nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế, trong đó lại ẩn chứa 28 lần công kích liên tục, mượn tới bộ phận lực lượng của Đường Vũ Lân. Hơn nữa bản thân hồn lực hắn bộc phát mới có hiệu quả. Nhưng mà, lúc đường Vũ Lân bị hắn đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt, trong cảm giác ân từ chỉ cảm thấy thời điểm kia thân thể đường Vũ Lân biến thành một cái viên cầu. Hơn nữa bản thân dường như có rút lại một chút, lại hướng ra phía ngoài nổ bung. Tại trong toàn bộ quá trình bay ngược ra, liền đem lực công kích chính mình hóa giải một bộ phận rất lớn. Nhìn qua hình như là đem hắn đánh bay ra ngoài, song phương tranh lệch cực lớn. Nhưng trên thực tế, ân từ cũng rất rõ ràng, lần này căn bản không tạo thành bao nhiêu tổn thương cho đường Vũ Lân Hắn là dùng loại phương thức này, giảm bớt lực tốt hơn. Rất tốt, người trẻ tuổi này, hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, hai trong mắt đường vũ lân trở nên cực kỳ sáng lên. Từng điểm kim quang bắt đầu xuất hiện ở thân thể của hắn. Từng vị trí khớp xương, tay phải của hắn dơ cao khỏi đầu, hướng không trung làm ra động tác hư trảo. phảng phất muốn đem bầu trời cũng sẽ rách đi. Âm thanh trong sáng mà tràn ngập khí phách vang vọng toàn trường. Long, Nguyệt, Ngữ. Từng điểm kim quang xuất hiện ở trên người hắn, tại thời khắc này giống như là từng khỏa thái dương nhỏ, tách ra hào quang vô cùng sáng chói. Bên trong sân vận động không khí bắt đầu vặn vẹo rất nhỏ. Lúc trước quang ảnh hình rồng màu vàng xuất hiện lần nữa tại sau lưng đường Vũ Lân. Nhưng bất đồng chính là, lần này con cự long màu vàng này, mặt ngoài thân thể nhìn qua vậy mà cũng có vô số quang điểm tồn tại. Đây là gì? Hình chiếu đấu khải bên ngoài hư không sao? Đây không phải chỉ có tư tự đấu khải mới có thể đạt tới sao? Chẳng lẽ nói, hắn bây giờ lại đã là tứ tự đấu khải rồi ha? Điều đó không có khả năng, hắn còn chưa tới tu vi phong hào đấu la. Tính là bản thân có tố chất thân thể cao hơn, cũng không có khả năng hoàn thành dung hợp tứ tự đấu khải. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Thánh Long đấu la ân từ lúc này trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cũng không có thừa dịp thời điểm này để công kích hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lập tức ý thức được chính mình hồ đồ. Đường Vũ Lân đã vừa mới hô lên tên đấu khải chính mình. Chính là Long Nguyệt Ngữ, đây là tên đấu khải hắn. Bên trong phòng riêng, lúc cổ Nguyệt Na nghe được ba chữ Long Nguyệt Ngữ kia. Thân thể mềm mại không khỏi có chút chấn động, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kiêu ngạo. Huynh biết không, tam tự đấu khải của ta, gọi là Long Vũ Lân. Hắn hiện tại đã có tư cách xưng hô chính mình như thế. Cự long màu vàng trên không trung, bởi vì trên người Nguyên một đám quang điểm thắp sáng, bắt đầu trở nên càng phát ra ngân thực cùng rửa sạch. Kim quang từng khối đấu khải cũng tiếp theo từ trên người Đường Vũ Lân thoáng hiện. Đấu khải màu vàng óng ánh sáng long lanh, tựa như thủy tinh màu vàng tạo hình mà thành tác phẩm nghệ thuật, tràn đầy cảm nhận kỳ diệu. Mặt nạ màu vàng kim che lại khuôn mặt anh tuấn của Đường Vũ Lân. Trên mũ giáp đường vân màu vàng kéo dài hướng phía dưới. Mỗi một khối đấu khải đều lộ ra tràn ngập cảm nhận Giáp lót vai hai bên đã thành bộ dáng đầu rồng. Áo giáp nhìn qua cũng không trầm trọng. Chỗ đó như là có một khối bảo thạch màu vàng cực lớn tạo hình, mà thành miếng hộ tâm. Long văn chảy rộng toàn thân, chiến quần rủ xuống. Mỗi một khối giáp trụ đều tràn đầy lăng tuyến kỳ diệu. Toàn thân khải, nguyên bộ, tam tự đấu khải. Kim quang như ẩn như hiện, lúc bộ đấu khải này bao trùm toàn thân, đường vũ lân thân cao đã đạt đến 3 mét. Hai trong mắt trở nên càng thêm sáng ngời. Đấu khải huyễn lệ rực rỡ như thế, liền như vậy hiện ra tại trong mắt khán giả. Những khán giả kia vừa mới mất đi tin tưởng đối với hắn, lúc này hai tròng mắt không khỏi tái hiện hào quang. Đấu khải rất đẹp, không nói trước được uy lực như thế nào, riêng là bề ngoài đấu khải, liền đủ để khiến người khác chảy nước miếng. Cái đồ vật này cho dù chẳng qua là làm ra một cái khắc bản để sưu tầm, đoán chừng đều có vô số người chạy theo như vịt. Ân từ cũng không có chuẩn bị bảo trì trạng thái, như bây giờ để chiến đấu cùng đường Vũ Lân Tại phía sau hắn, cự long màu trắng lại một lần nữa xuất hiện. Từng điểm hào quang xuất hiện ở trên người con quang minh thánh long này. Mà bản thân ân từ lại không có bất kỳ quang điểm xuất hiện. Đây mới thực sự là hư không ngưng khải, đặc thù của tứ tự đấu khải. Quang minh thánh long phát ra một tiếng long ngâm to rõ. Long thân trên không trung dường như vỡ vụn rồi. Từng đạo bạch quang lóe sáng từ trong long thân vỡ vụn bắn ra, thẳng đến ân từ mà đi. Đấu khải của ta, tên là vô song thánh long. Vô song thánh long ân từ. Không hề nghi ngờ, hai chữ vô song này cũng không phải hình dung thăng long cường đại, mà là chắc chắn tại sinh mệnh hắn có ý nghĩa phi phàm. Cái tên này, rất có thể chính là tên người yêu hắn. Đấu khải màu trắng nhanh chóng bao trùm toàn thân ân từ, đem hắn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Lúc hắn đeo vào bộ đấu khải này, đã hoàn toàn nhìn không ra bản thân là một vị lão nhân gần đất xa trời. Khí tức cũng tại trước mắt trở nên bất đồng. Màu trắng quang hoàn cực lớn hầu như bao phủ toàn bộ sân vận động bên trong quang hoàn thiên long bay múa khí tức quang minh nồng đậm giống như là thực chất bốc lên làm cả sân đấu đều biến thành hải dương quang minh trong cái quang hoàn màu trắng kia đám cự long chậm rãi bốc lên nhìn qua đều rất chân thật hư không ngưng khải lĩnh vực thực chất đây đều là đặc thù của tứ tự đấu khải nếu như nói tam tự đấu khải là một loại thăng hoa để cho hồn sư có thể có được lực lượng lĩnh vực như vậy tứ tự đấu khải cũng không phải là thăng hoa đơn giản như vậy mà là tiến hóa tứ tự đấu khải lại xưng là bán thần chi khải là chân chính muốn siêu thoát tại cái thế giới này. Tại thời điểm thành hình tứ tự đấu khải tứ tự đấu khải sư thậm chí phải trả giá một phần ba máu tươi của thân thể mình để thức tỉnh nó lại, bởi vì nó chân chính có sinh mệnh tồn tại. Bất luận một bộ tứ tự đấu khải thành hình, đối với tứ tự đấu khải sư mà nói, đều là kinh nghiệm một lần tử kiếp, đột phá kiếp nạn. Như vậy, thành tựu tứ tự đấu khải nếu như không thể đột phá, rất có thể liền sẽ mất đi tính mạng. Đây cũng là vì cái gì số lượng tứ tự đấu khải sư thưa thớt như thế mà tứ tự đấu khải cường đại, chỉ có dùng thí thần định trang hồn đạo đạn pháo để mà cân nhắc. Đơn giản mà nói, đồng dạng là cực hạn đấu la, nếu như đồng vũ không có đấu khải mà đối mặt với ân từ mặc tứ tự đấu khải, hắn sẽ không kiên trì được một phút đồng hồ. Tứ tự đấu khải, tại bên trong thế giới đấu khải sư cũng được gọi là cầu thần giới. Vì cái gì vô luận là thánh linh giáo hay là truyền linh tháp, cũng kể cả đường môn, Sử Lai Khắc học viện, phần đông các vị cực hạn đấu la đều truy cầu mãnh liệt như vậy đối với thần cấp Ở phương diện này phải vượt xa hồn sư ở thời điểm cổ đại. Cũng là bởi vì tứ tự đấu khải được phát minh ra, đến sau này, bọn hắn đi qua tứ tự đấu khải cùng tu vi cực hạn đấu la của mình, có thể chính thức cảm nhận được thế giới kia là rất cường đại. Đi qua tứ tự đấu khải mới có thể chính thức sở đến cánh cửa thần giới. Tứ tự đấu khải là cực hạn đấu la đạt đến tu vi cực hạn. Không cách nào nữa để đột phá tiếp. Bộ đấu khải này của ân từ là vô song thánh long. So với việc các vị tứ tự đấu khải sư ở đấu la đại lục, đạt được càng thêm gian nan. Bởi vì tại tinh la đại lục cũng không có bất kỳ một vị thần tượng nào. Hắn là bằng vào bản thân đã sớm đạt đến cấp độ cực hạn đấu la. Dùng trọn vẹn 40 năm thời gian để ôn dưỡng tam tự đấu khải chính mình. Dưới tình huống cơ duyên xảo hợp để cho kim loại xuất hiện lột xác. Đã có được sinh mệnh chính mình, đạt đến hiệu quả cùng loại với thiên rèn. Vì thế, ân từ không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ, mới cuối cùng thành tựu bộ đấu khải này. Nếu như không phải là vì truy cầu tứ tự đấu khải mà nói, sinh mệnh lực của hắn ít nhất có thể tăng lên 10 năm so với hiện tại. Thế nhưng là, ân từ không hối hận. Nếu như không có bộ vô song thánh long này, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng rõ ràng cảm nhận được thế giới kia là tuyệt vời đến cỡ nào. Đối với siêu thoát là khát vọng cỡ nào. Mà giờ khắc này, bộ vô song thánh long đấu khải này, liền như vậy hiện ra tại toàn bộ trước mặt dân chúng tinh La Đế Quốc. Tứ tự đấu khải. Cũng chính là một bộ tứ tự đấu khải duy nhất của toàn bộ tinh La Đế Quốc, chính thức cường đại nhất. Đường Vũ Lân vừa mới mặc lên người Long Nguyệt Ngữ, hầu như chớp mắt đã bị cái thánh Long lĩnh vực kia áp chế. Thiên Long Phi Vũ, cái cảnh tượng kia đồ sộ hạng gì? Cho dù là Kim Long Vương huyết mạch của hắn luôn luôn áp chế người khác, nhưng bị cái thánh Long lĩnh vực này ảnh hưởng, đều bị áp chế có chút ủi oài. Cái này là tứ tự đấu khải, chính thức khủng bố mà cường đại của tứ tự đấu khải. Cho dù là áp bách bên trên huyết mạch, tại trước mặt tứ tự đấu khải đều căn bản không cách nào hiện ra rõ ràng. Một bộ tam tự đấu khải này của đường Vũ Lân thời gian hoàn thành cũng không dài. Nhưng hắn đã tự mình cảm thụ qua uy năng long nguyệt ngữ. Tất cả kim loại long nguyệt ngữ, đều vượt qua 95% trở lên dung rèn hữu linh hợp kim. Trong đó dùng số lượng kim loại hiếm đủ để chế, tạo ra 6 bộ tam tự đấu khải bình thường. Đường Vũ Lân vì nó tiến hành hồn rèn, hầu như đã đạt đến cực hạn mà thánh tượng có khả năng đạt tới. Không có bất kỳ thỏa hiệp, chính là vì có thể làm cho nó siêu việt hơn tam tự đấu khải bình thường. Sự thật chứng minh, hắn đã thành công. Thời điểm Long Nguyệt Ngữ vừa được tạo ra, cũng đã có đặc thù hư không ngưng khải rồi. Đây là tam tự đấu khải bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện. Thế nhưng là, lúc nó đối mặt với chính thức tứ tự đấu khải, lúc này trên người Long Nguyệt Ngữ, chỉ có thể tách ra quang vụ màu vàng nhàn nhạt, nhạt quanh quần, tại trung quanh thân thể đường Vũ Lân trong phạm vi 10 mét. Ngay cả bản thân thêm vào lĩnh vực cũng chỉ có đường kính 10 mét mà thôi. Bị áp chế căn bản không cách nào phóng ra ngoài. Cái này là tranh lệch ở giữa tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải sao? Tuy rằng đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, chính mình trận đấu này có thể thắng. Thế nhưng là, lúc hắn chính thức đối mặt với tình huống trước mắt này, trong lòng hắn vẫn là không khỏi tràn đầy không cam lòng. Tranh lệch tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải, vậy mà lớn đến trình độ này sao? cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới chân chính mình thấy tam tự đấu khải mang đến lĩnh vực, hắn thì thào tại trong lòng hỏi, người cam tâm không? Quang hoàn cái lĩnh vực tam tự đấu khải này của hắn nhìn qua có chút kỳ lạ, cũng không có hình chiếu lam ngân hoàng hoặc là kim long vương, nhìn qua chính là thành từng mảnh hoa văn mỹ lệ, những thứ hoa văn này như là một đóa đại hoa màu vàng, đại hoa thịnh phóng, nhưng cánh hoa là từ một khối lân phiến kim long vương hình thoi tạo thành đấy, bên trên mỗi một khối lân phiến đều có được hoa văn lam ngân hoàng. Nhìn từ đằng xa, vậy như là một đóa đại hoa màu vàng thịnh phóng tại dưới chân hắn. Cánh hoa lân phiến màu vàng không ngừng tại trong quang ảnh biến hóa khép mở lấy. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lúc này tại thời điểm cánh hoa màu vàng mở ra, mơ hồ có thể để lộ ra cánh hoa phía dưới đáy màu đỏ như máu. Cái kia là màu đỏ như máu của huyết long biến lúc trước. Cái kia là cấp độ khí tức hủy diệt sâu nhất của kim long vương. Không ai có thể quyết định lĩnh vực đấu khải sẽ là cái dạng gì đấy. Chỉ có sau khi hồn sư cùng bản thân đấu khải hoàn thành dung hợp, đấu khải thành hình, lĩnh vực tam tự đấu khải mới có thể căn cứ năng lực hồn sư của bản thân cùng với đặc tính đấu khải ngưng tụ thành hình. Lúc Đường Vũ Lân ngưng tụ ra cái lĩnh vực đấu khải này, liền chính hắn đều có chút kinh ngạc. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn cũng chưa thể chính thức sử dụng lĩnh vực đấu khải. Tam tự đấu khải hoàn thành thời gian thật sự là quá muộn. Mà gần đây hắn lại một mực tiến hành chiến đấu ngũ thần chi quyết. Lĩnh vực tam tự đấu khải là cần tỉnh lại đấy. Chỉ có sau khi tỉnh lại mới có thể chính thức ứng dụng Quá trình này đối với mỗi người hồn sư mà nói đều không đồng nhất, có dài có ngắn Nhưng đối với đường Vũ Lân mà nói, hắn còn chưa kịp tiến hành quá trình này Hôm nay cũng đã đứng ở trước mặt Thánh Long đấu la Đối mặt với áp bách vô song Thánh Long, hắn bất giác tại trong lòng lại hỏi chính mình Người cam tâm sao? Đây là hắn đang hỏi linh hồn của mình Lĩnh vực dưới chân cánh hoa dung động lắc lư lấy rất nhỏ, tốc độ khép mở tựa hồ tại thoáng gia tăng bên ngoài một mảnh cự long màu trắng dài hẹp tung bay ngang dọc lĩnh vực áp bách đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi thiên long phi vũ đây là năng lực tứ tự lĩnh vực đấu khải tiến hóa của thánh long đấu là ân từ tuy rằng cái kia không phải chân chính là hơn một nghìn con cự long phát động công kích nhưng mà sau khi lĩnh vực hắn hóa thành thực chất tại trong phạm vi lĩnh vực mỗi một con cự long đều có lực trùng kích chân thật tứ tự đấu khải đối với tam tự đấu khải không hề nghi ngờ lĩnh vực là hẳn là trực tiếp nghiền ép đối thủ đấy Ân Từ nhìn đường Vũ Lân trong lòng thầm than một tiếng. Tu Vi tranh lệch cuối cùng vẫn không thể đền bù đấy. Hắn yên lặng cảm thụ được sức thừa nhận của đường Vũ Lân. Thời điểm đường Vũ Lân tiếp cận không cách nào thừa nhận. Hắn sẽ tuyên bố trận đấu này hòa ván để kết thúc. Đây là kết quả hắn ngày hôm qua thương lượng xong cùng đối thiên linh. Phía trước đã thua bốn trận rồi, tính là một trận cuối cùng này thắng. Đối với tinh la đế quốc mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, Ân Từ đã nghĩ ra biện pháp này. Đầu tiên hắn muốn ở ngoài mặt thực lực nghiền ép đường Vũ Lân, để cho tất cả khán giả đều nhìn thấy song phương tranh lệch, sau đó lại chủ động nói trận này dùng kết quả hòa để kết thúc. Đồng thời điều này cũng tượng trưng cho tình hữu nghị của đường môn cùng tinh La Đế Quốc, dùng đại khí biểu hiện để thắng nhân tâm của dân chúng. Mà cuối cùng tranh lệch một trận này thể hiện ra, cũng sẽ để cho dân chúng có chỗ xem nhẹ bốn trận phía trước mà đường Vũ Lân đã thắng lợi. So với trực tiếp thắng đường Vũ Lân, hiệu quả còn tốt hơn. Bốn tháng một hòa, đường Vũ Lân đã đáng giá kiêu ngạo rồi. Nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra, khoảng cách tranh lệch giữa hắn và cấp độ cực hạn đấu là còn có không nhỏ. Cũng không phải đế quốc thật sự không địch lại, chỉ là vì tình hữu nghị cùng đường môn mà thôi. Bởi như vậy, có thể đổi bị động thành chủ động. Sau khi nghe đề nghị này của hắn, đối thiên linh lập tức đồng ý, dù sao, phía trước mắt mặt quá nhiều. Nếu như một trận cuối cùng không có một ít thủ đoạn đặc thù, sẽ rất khó nói rõ đối với dân chúng. Đi qua và chạm lúc trước, ân tư có thể rõ ràng cảm giác được. Đường Vũ Lân đúng là thực lực không kém, tuy rằng không thể cùng so với chính mình. Nhưng nếu muốn bắt lấy hắn, nếu như mình có chỗ giữ lại mà nói, cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, lúc đường Vũ Lân phóng xuất ra tam tự đấu khải bản thân, hắn liền không chút do dự đem tứ tự đấu khải phóng thích ra ngoài. Cái này vốn chính là ngũ thần chi quyết cuộc chiến đấu khải, phóng thích đấu khải không gì đáng trách nhưng mà hắn biết rõ tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải tranh lệch cực lớn đến cỡ nào. đi qua tứ tự đấu khải nghiền ép đối với tam tự đấu khải tranh thủ để cho đường vũ lân vẫn không cách nào phản kháng. sau đó hắn liền có thể tuyên bố dùng hòa ván để thu chàng. đồng thời lại nâng lên vài câu cho đường vũ lân. sau đó ngũ thần chi quyết thuận lợi chấm dứt chính là lúc song phương chính thức bắt đầu hợp tác. đế quốc bên này cũng đã được tin tức có quan hệ với liên bang phong tỏa đông hải. đối thiên linh vẫn là hết sức lo lắng. Bởi vì hiện tại ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ lúc nào đến. Mà một khi chiến tranh đã đến, có đường môn ủng hộ, cùng với đường môn lần này mang đến những vũ khí này, có thể phát ra tác dụng rất trọng yếu. Về phương diện thời gian, vẫn phải mau chóng mới tốt. Thiên long phi vũ, chính là dưới loại tình huống này mà lên đài đấy. Một mảnh cự long màu trắng dài hẹp quay chung quanh tại thân thể đường vũ lân, tung bay ngang dọc. Lực áp bách cường đại sóng sau cao hơn sóng trước. Lĩnh vực trực tiếp nghiền ép là, phương thức chiến đấu dưới tình huống tu vi cách biệt qua lớn. Một vị cực hạn đấu là, cho dù là dưới tình huống đối mặt với hơn 10 vị siêu cấp đấu là, một khi vận dụng lĩnh vực tứ tự đấu khải thực chất hóa chính mình, trừ phi là có đối thủ đồng cấp bậc tồn tại. Nếu không, số lượng siêu cấp đấu là nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như không phải con người nghiên cứu gia định trang hồn đạo đạn pháo, cùng một ít siêu hồn đạo khí đại hình khủng bố có lực phá hoại hủy diệt nếu không cực hạn đấu là liền vô địch trên cái thế giới này, ngươi cam tâm sao? áp lực bên ngoài càng lúc càng lớn. Đường Vũ Lân thậm chí mơ hồ có thể nghe được Tam Tự Đấu Khải chính mình đang phát ra âm thanh ghê răng. Hào quang lĩnh vực ban đầu có đường kính 10 mét, hiện tại đã bị áp súc đến rồi chỉ có trên dưới 8 mét. Màu vàng nhìn qua càng thêm đồng đậm rồi, nhưng trên thực tế cái màu vàng kia lại tựa hồ như tùy thời đều có thể tan vỡ, rất nguy hiểm. Ân từ không có nóng lòng phát động công kích, hắn đây là muốn không chiến mà thắng. Cái này là cấp độ cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân cũng từng thử, qua khi phát động công kích với Long Hoàng đấu la Long Dạ Nguyệt. Đã biết rõ tu vi cực hạn đấu la. Thế nhưng dù sao không phải tại dưới tình huống công bằng. Long Dạ Nguyệt cũng không có khả năng thi triển toàn lực đối với hắn. Cùng với còn không xuất giá tứ tự đấu khải. Hôm nay, lúc hắn chính thức cảm nhận được một vị cực hạn đấu la toàn diện triển khai ra. Hắn mới khắc sâu minh bạch, sức chiến đấu cực hạn đấu la kinh khủng đến bực nào. Không thể động đậy, chẳng lẽ thật sự hiện tại liền phải vận dụng lá bài tẩy cuối cùng kia sao? Thế nhưng là, cái kia là cơ hội chiến thắng duy nhất của chính mình. Nếu là thi đấu, hắn liền cho tới bây giờ cũng không có muốn qua buông tha. Vô luận đối thủ là ai, mục tiêu của hắn thủy chung đều đạt được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại, thắng lợi lại tựa hồ bắt đầu trở nên càng ngày càng xa rồi. Thế nhưng là, hắn không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng. Long Nguyệt Ngữ lần đầu tiên lên đài, phải gặp phải một trận tan tác sao? Thật sự phải thua sao ngươi có được một tia huyết mạch phách vương long cũng là hồn linh bất khuất, ngươi cuồng bạo như thế, nắm trong tay hủy diệt, như vậy tam tự đấu khải đã có được khí tức của ngươi, chẳng lẽ liền như vậy nhận thua sao? Đường Vũ Lân như là tại trong lòng hỏi chính mình, hoặc như là đang hỏi lấy cái lĩnh vực kia một mực đang thay đổi một cách vô tri vô giác. Tại chỗ sâu trong cây tủy hắn, một ít biến hóa kỳ dị bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác xuất hiện. Khán giả trên khán đài lúc này trong lòng hơn nữa là rung động. Tràng cảnh Thiên Long Phi Vũ thật sự là làm cho người ta rất chấn kinh rồi. Đó là một mảnh cự long màu trắng dài hẹp trên bay múa không trung, nở rộ ra hào quang sáng chói vô cùng mãnh liệt. Từng đạo quang ảnh khủng bố biến hóa tại trong hư không. Cái lực áp bách cực lớn kia thậm chí khán giả đều có thể cảm thụ được. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó, giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong cuồng phong sóng lớn, tuy thời cũng có thể trong sóng lớn bị lật úp. Cái này là chênh lệch, nguyên lai like tại trong suy nghĩ bọn hắn đã rất cường đại. Dường như đế quốc có thể chiến thắng môn chủ đường môn, cuối cùng còn chẳng qua là người trẻ tuổi mà thôi. Tại trước mặt chính thức là người mạnh nhất, hắn như trước có tranh lệch cực lớn. Đã xong, tuy rằng đế quốc rất có thể là trận đầu đạt được thắng lợi trận này. Thế nhưng có chút ít khán giả dơ lên biểu ngữ đế quốc quật khởi. Trên mặt bọn họ đã toát ra vẻ vui mừng. Nguyên lai đế quốc cũng không phải là không có thực lực chiến thắng vị môn chủ đường môn này. Cái gọi là ngũ thần chi quyết, cuối cùng chẳng qua là giao hữu là mà thôi. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, vô luận một trận nào đều mới ân từ miệng hạ xuất chiến mà nói. Như vậy, chỉ cần mở ra lĩnh vực là có thể chiến thắng vị này rồi. Tuy rằng ý nghĩ này có chút hẹp, nhưng cũng không thể chính thức thực hiện. Nhưng tại ở bên trong rất nhiều nhân tâm. Hào quang trên đỉnh đầu đường Vũ Lân đang lặng yên hạ xuống. Người cam tâm sao? Tiếng kêu tự hồ tại chỗ sâu nhất trong nội tâm vang lên. Giữa hoảng hốt đường Vũ Lân tự hồ thấy được một màn cảnh tượng kỳ dị. Một màn kia hết sức đặc thu. Tất cả cự thú tại bên trong thải vân bay lượn, bọn hắn hợp thành đội ngũ cũng không chỉnh tề. Tại trên người bọn hắn tràn đầy khí tức không cam lòng, tràn đầy khát vọng cuồng nhiệt. Bọn hắn có chiều cao nghìn mét, có khí thế lừng lẫy, không khỏi bắn ra lấy hào quang sáng chói. Một âm thanh uy nghiêm mà hùng hồn vang vọng trong không khí. Bị những tên thần cách kia áp chế, các ngươi cam tâm sao? Vô số tiếng gầm gừ cũng vang lên theo, vô luận là dạng ngôn ngữ gì, cuối cùng hội tụ thành chỉ có ba chữ: "Không cam lòng". Phương xa, giữa mây mù lượn quanh, một tòa cung điện sáng chói đã gần trong gang tấc. Ở bên kia, tự hồ có vô số con người, trên người lóng lánh hào quang, con người đang đợi đại quân cự thú này đến. Vì trong lòng không cam lòng, hãy dũng mãnh công kích, để cho bọn chúng khóc đi, kêu to lên, hủy diệt đi. Uy nghiêm hóa thành điên cuồng, một tầng màu đỏ đột nhiên từ phía đầu tiên lan tràn ra, bao trùm tại trên người tất cả cự thú, đem toàn bộ thân thể của bọn nó nhuộm thành màu đỏ. Một cỗ điên cuồng khó có thể hình dung, một loại bất khuất tràn ngập không cam lòng, bạo phát, ngang lên một tiếng. Kim quang co rút lại đến 5 mét, đường vũ lân đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gào thách ngập trời. Dưới chân, đại hoa màu vàng bên trong lĩnh vực rút cuộc thịnh phóng. Màu vàng lân phiến, chẳng qua là nó đài hoa, chính thức nở rộ ra hào quang. Đấy là một đóa đại hoa màu đỏ không gì sánh kịp. Hào quang màu vàng đỏ, trong khoảnh khắc từ dưới chân đường vũ lân bay lên. Giống như là một đám huyết diễm không gì sánh kịp lao nhanh hướng ra phía ngoài, Tại Long ngâm sụp sôi, giống như là huyết diễm dẫn dắt. Tại nó cuốn đi bên dưới, không khí chung quanh chịu ngưng kết lại. Khí huyết nồng đậm chấn động chớp mắt bốc lên đến đỉnh rồi. Đỏ tươi như máu, màu vàng đỏ sáng chói tựa như muốn thôn phệ tất cả. Trong khoảnh khắc này, Thánh Long lĩnh vực xuất hiện dừng lại. Ngay sau đó, Cự Long màu trắng một mảnh dài hẹp quay chung quanh tại bên cạnh đường Vũ Lân. Đám Cự Long màu trắng vốn là thân hình ngưng kết Sau đó từng con cự long bị nhuộm đẫm màu đỏ, bị màu đỏ xâm nhiễm, thân thể cự long của bọn nó bắt đầu từng cái vỡ vụn. Khủng bố, đó là chân chính là khí tức khủng bố. Màu đỏ vỡ vụn giống như là ôn dịch lan tràn hướng ra phía ngoài. Một cỗ khí tức hủy diệt khó có thể hình dung, bỗng nhiên từ trên người Đường Vũ Lân bộc phát ra. Trên khán đài, Sử Lai Khắc Lục quái cơ hồ là đồng thời đứng lên, trên mặt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Huyết Long sao? Chẳng lẽ lại là Huyết Long lúc trước hủy diệt truyền linh tháp sao? trong phòng riêng, cổ Nguyệt Na căn bản khống chế không đổi tâm tình của mình, cũng mãnh liệt đứng lên. may mắn, lúc này Trương Qua Dương cũng giống như nàng, bởi vì kinh ngạc mà đứng lên. Trương Qua Dương là đã từng luận bàn qua cùng Ân Từ đấy, cho nên càng thêm hiểu rõ khắc sâu cái lĩnh vực tứ tự đấu khải này, cường đại đến cỡ nào. thế nhưng là ở nơi này, bên trong Thánh Long lĩnh vực bao trùm, lại đột nhiên như là nở rộ rồi một đóa hoa đỏ như máu, một mảnh cự Long màu trắng dài hẹp ở bên trong máu tươi bị không ngừng thôn phệ. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả lĩnh vực tứ tự đấu khải đều có thể thôn phệ sao? Đều có thể áp chế được sao? Ân từ cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, cái huyết diễm kia thiêu đốt lên không chỉ là tại chung quanh lĩnh vực của đường Vũ Lân. Tự hồ cũng thiêu đốt trong lòng mình. Một loại tâm tình cuồng dã khó có thể hình dung bỗng nhiên tại đáy lòng của hắn xuất hiện. Người cam tâm sao? Khóc đi, kêu to lên, hủy diệt đi một loại xúc động đều muốn hủy diệt tất cả cũng tiếp theo tại trong cơ thể hắn bay lên nhiều bó huyết diễm đột nhiên xuất hiện ở bên trong toàn bộ sân thi đấu giống như là cái đóa hoa màu đỏ kia tại toàn trường thịnh phóng lên bất luận hình thức năng lượng gì tiếp xúc với cái đại hoa màu đỏ kia đều bị nó thôn phệ đều chuyển hóa là một bộ phận khí tức hủy diệt của nó mà hào quang trên người đường vũ lân tức thì trở nên càng phát ra cường thịnh hơn tiên huyết kim long đường vũ lân rốt cuộc biết tên gọi lĩnh vực tam tự đấu khải của chính mình là cái gì. Lĩnh vực Tiên Huyết Kim Long, huyết mạch Kim Long chính thức nở rộ, cái kia là ý niệm cố chấp, bất khuất hủy diệt. Bản thân hắn cũng không có điên cuồng, điên cuồng chính là huyết diễm đỏ tươi ẩn chứa trong đấu khải. Cho dù là hắn tỉ mỉ như thế chế tạo mà thành tam tự đấu khải, lúc này vậy mà đã có loại sắp không chịu nổi bản thân lĩnh vực, bộc phát uy năng rồi. Thiên Long Phi Vũ chớp mắt bị thiêu đốt, một mảnh cự long màu trắng rải hẹp, cơ hồ là tại mấy lần thời gian hô hấp cũng đã tan thành mây khói hai trong mắt Đường Vũ Lân trở nên đặc biệt sáng ngời, một thân màu vàng đều mở bên trên, sớm đã hiện lên nhiều bó hoa văn huyết diễm đỏ tươi. Đường Vũ Lân mãnh liệt bước ra một bước, Hoàng Kim Long thương trong tay huy động, Đấu Khải trên người đột nhiên hóa thành từng điểm hào quang màu vàng đỏ đi vào trong hư không, một lần nữa hóa thành Cự Long. Chẳng qua là lần này Cự Long đã biến thành màu vàng đỏ, hai trong mắt của nó đỏ bừng, ngước mắt nhìn Ân Từ phía dưới, Ân Từ chỉ cảm thấy trong đầu óc mình dường như ầm ầm nổ vang. Khóc đi, kêu to lên, thủy diệt đi. Cái kia gào thét ngập trời bộc phát, làm tinh thần hắn một hồi hoảng hốt. Vô song thánh long tứ tự đấu khải trên người đột nhiên vỡ vụn. Khóa thành một con cự long màu trắng mãnh liệt chui vào trong hư không. Cơ hồ là cùng cự long màu vàng đỏ của đường Vũ Lân đồng thời biến mất vô tung. Dưới chân đường Vũ Lân, quang hoàn lĩnh vực tiên huyết kim long cũng tiếp theo biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng tam tự đấu khải trên người hắn vẫn, chẳng qua là hào quang ảm đạm rất nhiều mà thôi. Biến hóa đột nhiên xuất hiện như thế, ai có thể nghĩ đến cơ chứ? Thánh long lĩnh vực cường đại như vậy, tại trước mặt lĩnh vực tiên huyết kim long của đường Vũ Lân, thậm chí ngay cả tứ tự đấu khải mang theo cùng một chỗ vỡ vụn rồi. Cái này cố nhiên là bởi vì nguyên nhân huyết mạch áp chế. Thế nhưng là, lĩnh vực tam tự đấu khải lại có thể để cho tứ tự lĩnh vực đấu khải, chịu khuất phục sao? Đây là khiến dung động nhân tâm hạng gì? Bên trong phòng riêng của truyền linh tháp, trương qua dương câu hồ là hoảng sợ thốt ra Làm sao có thể? Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn là rất tiếp cận cực hạn đấu la rồi, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không thể có được tứ tự đấu khải đấy. Tứ tự đấu khải cùng cực hạn đấu la, đều là mơ ước lớn nhất của hắn. Hắn cũng không nhớ rõ, tại trong lịch sử, có người có thể dùng tam tự đấu khải đi chiến thắng tứ tự đấu khải đấy. Cái này căn bản là hai cái thế giới tồn tại. Cực hạn đấu la vốn không phải là bán thần, chẳng qua là rất tiếp cận với cấp độ thần cách mà thôi. Bởi vì đã có tứ tự đấu khải, mới có thể bước ra nửa bước kia. Cho nên, nói tứ tự đấu khải là cấp độ bán thần chưa bao giờ có người chất vấn qua. Thế nhưng là, giờ khắc này, Thánh Long đấu la, tứ tự đấu khải vô song Thánh Long liền như vậy, tại bên trong tiên huyết kim long vỡ vụn đi. Điều này thật sự là làm cho người ta rất chấn kinh rồi. Cổ Nguyệt Na liền đứng ở bên cạnh hắn, cảm thụ của nàng tức thì cùng trương qua dương hoàn toàn bất đồng. Tại sau khi ngắn ngủi kinh ngạc, nàng hiểu được. Đường Vũ Lân đã bắt đầu chính thức nắm giữ một ít tinh túy năng lực Kim Long Vương, rồi, năng lực kinh khủng nhất của Kim Long Vương, ngay tại bản thân hủy diệt chi lực vô cùng cường đại. Đây mới là lực lượng chính thức của nó. Mà hủy diệt chi lực là một thanh con dao hai lưỡi. Hủy diệt người khác cũng hủy diệt chính mình. Từ bắt đầu hủy diệt linh hồn chính mình, con người nghiên cứu ra đấu khải, đấu khải cùng bản thân dung hợp. Chính là bởi vì đường Vũ Lân không có bị ý niệm hủy diệt khống chế được linh hồn của mình. Cho nên, cái khí tức hủy diệt này, của Kim Long Vương cũng không thể hiện ra tại trên bản thân hắn, mà là thể hiện ra tại bên trên đấu khải. Mặc dù chỉ là hình thức đơn giản ban đầu, cũng chỉ là tiếp được rất ít khí tức bản nguyên của Kim Long Vương. Nhưng cái lĩnh vực tiên huyết Kim Long này cũng không phải võ hồn, hoặc là đấu khải loài long khác có khả năng ngăn cản. Nếu như đấu khải của Thánh Long đấu là còn là tam tự, chỉ sợ liền cơ hội chạy đều không có. Trực tiếp cũng sẽ bị lĩnh vực tiên huyết Kim Long cắn nuốt sạch. Kinh hãi nhất đương nhiên vẫn là bản nhân ân từ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Lĩnh vực này làm bạn với chính mình nhiều năm như vậy. Hầu như chưa bao giờ vô song Thánh Long đấu khải bị thất bại. Rõ ràng bây giờ đã thua ở trong tay đường Vũ Lân. Hơn nữa còn là đã thua bởi một bộ tam tự đấu khải. Long Nguyệt ngữ đấu khải của đường Vũ Lân nhìn qua là suy yếu. Thế nhưng là, tứ tự đấu khải chính mình lại trực tiếp biến mất. Hư không ngừng khải, có nghĩa là bản thân tứ tự đấu khải đã khống chế được một ít áo nghĩa không gian pháp tắc. Nó có sinh mệnh bản năng cùng tính chất đặc biệt nhất định. Thời điểm cảm nhận được tai họa có hủy diệt đến, bản thân nó sẽ có một ít lựa chọn. Ân từ có thể cảm giác được Long Nguyệt Ngữ Đấu Khải của đường Vũ Lân là không đủ để dung chuyển vô song thánh Long Đấu Khải chính mình đấy. Thế nhưng là, vừa rồi cái lĩnh vực màu đỏ như máu kia, lại tự hồ như có thể đem linh tính của vô song thánh Long Đấu Khải xóa đi. Nếu nói như vậy, liền tương đương với là mặt sát linh hồn của một người. Vô song Thánh Long đấu khải lúc này mới hoảng sợ, nên đã nhanh chóng bỏ chạy. Bằng không mà nói, nó hiện tại đã biến thành bình thường rồi. Cái này chẳng phải là có nghĩa là, nếu như tương lai tu vi đường Vũ Lân có thể đuổi theo chính mình, hoặc là tại thời điểm tiếp cận chính mình, mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn sao. Ban đầu đối với đường Vũ Lân cũng sớm đã biến mất sát ý, bất chi bất giác lại một lần nữa từ tại đáy lòng của hắn xuất hiện sát ý, ánh mắt nhìn đường Vũ Lân cũng khẽ biến, song phương ngập vào đình trệ ngắn ngủi. Khán giả sớm đã là một mảnh kinh hô. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai mỹ lệ nhất dĩ nhiên là va chạm ở giữa lĩnh vực cùng lĩnh vực. Như vậy đơn giản chính là bao trùng khủng bố toàn trường. Cái đóa hoa màu đỏ tươi đến tột cùng là cái gì? Thấy như thế nào thánh long đấu la giống như đã bị thua thiệt. Nguyên lai môn chủ đường môn, vẫn còn có nội tình như vậy sao? Đường vũ lân không có khinh động. Là bởi vì hắn lúc này trong lòng đang tại dư vị lấy lĩnh vực tiên huyết kim long, lúc trước bị kích phát ra. Cái loại này tràn ngập ý niệm hủy diệt điên cuồng cực hạn, làm hắn cũng là phát ra một cỗ hàn ý sản sinh từ đáy lòng. Nếu như cái cỗ ý niệm này công kích chính là mình, thì tinh thần chi hải chính mình cũng có thể mà gánh vác được sao? Đáp án không thể nghi ngờ là chối bỏ đấy. Mà vừa rồi những thứ này, hẳn là chính thức chi lực bản nguyên của Kim Long Vương. Phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận mới được. Kim Long Vương phong ấn có khả năng dưới tình huống này, nhất định không thể lần nữa đột phá. Bằng không mà nói một khi bị cỗ ý niệm hủy diệt điên cuồng này khống chế được tinh thần của mình, như vậy chính mình cũng chỉ có thể là biến thành cỗ máy giết chóc rồi. điều này thật sự là đáng sợ. hư lạnh một tiếng, đường vũ lân đem cảm thụ đối với bản thân bừng tỉnh lại. hắn nhìn đến đấy là hai tròng mắt ân từ lạnh như băng. đối với bất luận hồn sư nào mà nói, đấu khải đều như là sinh mạng thứ hai vậy. huống chi đấu khải ân từ là cấp độ tứ tự, tứ tự đấu khải giống như là cấp độ bán thần. một khi mất đi, tựa như thánh long đã mất đi móng vuốt sắc bén dùng cá tính ân từ lúc này cũng đã ở vào một loại biên giới bộc phát chân trái bước ra một bước vị thánh long đấu là này lần đầu tiên chủ động phát khởi công kích thân hình lóe lên ân từ đã đến bên trong không trung hai tay ngưng kết thành một cái pháp ấn ánh mắt nhìn về phía đường vũ lân tại trên đỉnh đầu ân từ một cái đầu rồng màu trắng cực lớn bỗng nhiên xuất hiện một cái làn khói màu trắng phụt thẳng đến đường vũ lân cái này cũng chưa tính là xong liên tiếp lại là hai lần phun ra nhìn qua đều hướng về một người đường vũ lân đấy Nhưng thời điểm bọn hắn phun ra, đường Vũ Lân đã cảm nhận được, chung quanh tất cả chính mình đều muốn bị cắn nuốt cùng bao trùm. Cho dù là đã không có tư tự đấu khải tăng phúc, ở trước mặt hắn, như cũ là một vị cực hạn đấu la. Dưới sự công kích phẫn nộ, trong lúc vô hình đã dùng hết toàn lực, đường Vũ Lân cảm thấy nghiêm nghị, lĩnh vực tiên huyết kim long chính mình vừa mới phóng thích. Đối với đấu khải đối phương, Tam tự đấu khải đối với hắn như trước vẫn có chỗ tăng phúc, nhưng linh tính rõ ràng hạ thấp rất nhiều công kích của ân từ đáng sợ nhất ở chỗ căn bản không cho hắn bất luận cơ hội tránh né ba miệng phun hơi thở tựa hồ ngay cả toàn bộ không gian đều phong tỏa đường vũ lân thở sâu giơ lên cao hoàng kim long trong tay phải thường mang mãnh liệt bắn ra không có sợ hãi không có nhát gan chỉ có dũng cảm tiến tới ngang lên một tiếng rụp sôi long ngâm hoàng kim long hống mở đường dung thân nhoáng một cái đã hiện ra võ hồn chân thân càng là không chút do dự phóng xuất ra kỹ năng mạnh nhất kim long vương huyết mạch chính mình Kim Long chấn ngục sát bầu trời bị đen tối bao trùm cùng đầu rồng màu trắng cực lớn hình thành cảnh tượng đối lập ba miệng phun hơi thở dẫn dắt lẫn nhau trên không trung rõ ràng tạo thành một cái vòng xoáy màu trắng cực lớn dẫn dắt con cự Long màu vàng đỏ kia phảng phất muốn đem hắn xoắn giết nhưng vào lúc này trên người cự Long màu vàng đỏ bỗng nhiên bắn ra một cỗ ý niệm bất khuất Ký tức kinh khủng chớp mắt bạo tăng đơn giản là đem Kim Long chấn ngục sát bạo phát ra màu trắng cùng màu vàng đỏ trên không trung không ngừng biến hóa nổ vang. Bầu trời đen tối đã trở thành màu nền tốt nhất cho bọn hắn, làm khán giả nhìn hoa mắt thần mê, oanh lên một tiếng tựa như sét đánh. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất sân vận động chớp mắt lõm xuống một cái hố to. Tăng thêm sự kinh khủng chính là dùng cái hố to này là khởi điểm. Một cỗ sóng xung kích kinh khủng bỗng nhiên cuồn cuộn lao nhanh hướng ra phía ngoài. Trung kích tại bên trên vòng phòng hộ, nhấc lên mảng lớn vầng sáng. Vòng phòng hộ có loại cảm giác run rẩy tràn đầy nguy cơ. Đối thiên linh trên đài hội nghị không khỏi lông mày cao chặt. Sự tình phát triển của hắn cùng với ân Từ kế hoạch tự hồ có chút không đồng nhất. Một đạo hào quang chớp mắt trên không trung sẹt qua, ân Từ rơi tại cách đó không xa. Trên mặt biểu lộ đã một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn ở chỗ này, không hề nghi ngờ, người bị oanh kích bay vào trong lòng đất dĩ nhiên là đường Vũ Lân rồi. Đã xong sao? Phương diện đấu khải đường Vũ Lân tuy rằng chiếm cứ thượng phong. Nhưng cái này dù sao cũng là chiến đấu. Tu vi chênh lệch, tự hồ vẫn là điều quyết định thắng bại trận đấu này. Sử Lai like Khắc Lục Quái, các thành viên tiểu đội Huyết Long cũng đã lo lắng đứng cả lên. Ngay cả tiểu diện đấu La cũng là như thế. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Đường Vũ Lân bị thương nặng, thậm chí là bị tử trận. Chỉ có Cổ Nguyệt Na trong phòng truyền linh tháp vẫn như cũ biểu lộ rất bình tĩnh. Công kích loại trình độ này phá hủy được thân thể Kim Long Vương sao? Ngay tại thời điểm Trương Qua dương mặt lộ vẻ vui mừng, bỗng nhiên âm thanh Long Ngâm trầm thấp từ trong hố lớn vang lên. Sau một khắc, kim long cực lớn lần nữa phóng lên trời. Lần này, màu đỏ trên người kim long chút bỏ hết, nhưng tại lúc nó bay dựng lên không. Trong nháy mắt, trên người lại mơ hồ có vầng sáng bảy màu lập lòe. Một cỗ khí tức vô cùng uy nghiêm cũng tiếp theo phóng thích. Một đạo quang ảnh từ trên người kim long phóng mà ra, thình linh chính là đường vũ lân. Chỉ bất quá, bây giờ nhìn vào kim long là thực chất đấy. Thân ảnh của hắn phóng ngược lại như là hư ảo đấy. Đây là gì? tay phải đường vũ lân ngẩng lên, không có hoàng kim long thương tại trong lòng bàn tay, mà là trở tay cầm nắm hướng sau lưng. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía thánh long đấu la đối diện. Ngươi đã là long thẩm phán chi trong hư không, phảng phất có một con bạch long cực lớn xuất hiện. Nó hoảng sợ mà thống khổ vạn vẹo đều muốn dãy ruộng cái gì đó. Thế nhưng là vô luận nó dãy ruộng như thế nào, hư không tựa hồ đều có một cỗ chi lực trói buộc tại trên người nó, làm nó không cách nào dãy ruộng. Một thanh cự đao lóe ra vầng sáng bảy màu được đường vũ lân, rút ra từ thân ảnh phía sau. Một đao chém ra đối với con cự long màu trắng kia. Đây là gì? Một cỗ cảm giác khó có thể hình dung, trước mắt mãnh liệt nguy cơ xuất hiện ở trong lòng ân từ. Hắn ban đầu cũng định thu tay lại rồi. Rồi thánh Long thổ tức chính là thủ đoạn công kích rất cường đại của hắn. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được đường vũ lân là hoàn toàn ngăn cản không nổi đấy. Chẳng qua là không nghĩ tới năng lực kháng áp của hắn lại có thể mạnh như thế. Tại trong thời gian ngắn ngùi như vậy rõ ràng có thể lần nữa phát động công kích. Lúc đường Vũ Lân trở tay cầm chặt chui đao sau lưng. Trong nháy mắt đó, thánh long đấu là ân từ, chỉ cảm thấy tinh thần chính mình dường như hoảng hốt thoáng một phát. Hắn nhìn thấy bên cạnh mình có các loại cự long, muôn hình muôn vẻ nằm sức trên mặt đất. Cảnh tượng này càng là cảm nhận được, chính mình phảng phất là phạm vào tội lớn ngập trời, đang bị áp tải ra pháp trường. Cự đao bảy màu ngang trời xuất thế, trong nháy mắt đó, tại sâu trong đáy lòng hắn. Tiếng rên rỉ khó có thể hình dung vang lên theo. Mãnh liệt sợ hãi, cảm giác run sợ thậm chí làm thân thể của hắn run dày lên. Không tốt. Tuy rằng không biết đường Vũ Lân vận dụng năng lực như thế nào. Nhưng trong nháy mắt này, hắn liền hiểu được. Lần công kích này của đường Vũ Lân là có thể uy hiếp được tính mạng của mình. Không có khả năng để cho hắn chính thức đem công kích rơi tại trên người mình. Cắn đầu lưỡi một cái, tinh thần thoáng thanh tỉnh thoáng một phát. Hai tròng ân từ mắt đột nhiên trở nên tĩnh mịch hơn. Tại chung quanh thân thể hắn, Nhật Nguyệt tinh thần đột nhiên xuất hiện, lại chớp mắt vặn vẹo. Dường như Nhật Nguyệt đã điên đảo rồi, bóp méo cả các ngôi sao. Tất cả hào quang tại trong chốc lát bị cắn nuốt không còn một mảnh, hóa thành một cái thật lớn hắc động, tinh thần lĩnh vực hắc động. Các bạn đang nghe chuyển đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đây mới là một trong những nội tình chính thức của Thánh Long đấu la. Thân là cực hạn đấu la, hắc động xuất hiện, thôn phệ tất cả. hào quang bảy màu dường như bị dẫn dắt, trở nên rung động. Nhưng mà, cái vô tận uy nghiêm phía trên cự đao lại đột nhiên bộc phát ra. Cái kia là long tộc Pháp đao, là long thần tự tay chế tạo ra long tộc Pháp đao. Thậm chí là siêu việt phía trên cả kim long vương cùng ngân long vương. Pháp đao vừa ra, vạn long phục đầu. hào quang bảy màu hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên như thiểm điện xẹt qua. Cựa long màu trắng trên không trung dên gì vỡ vụ Đồng thời vỡ vụn đấy, còn có cái hắc động có thể thôn phệ vạn vật. Một đao kia, mới là át chủ bài mà đường Vũ Lân chính thức giữ lại cho ân từ. Là công kích mạnh nhất hắn nhằm vào thánh long đấu la. Hắn cho tới bây giờ, cũng không có nghĩ tới mình có thể chiến thắng một vị cực hạn đấu la. Nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ không hề không có lực chống cự. Hắn đại biểu không chỉ là chính mình, càng là đường môn và sự lai Khắc học viện. Tại trên người hắn có quá nhiều quang hoàn, tự nhiên cũng có quá nhiều trách nhiệm. Tất cả cái này, đều để cho hắn không có khả năng liền nhận thua như vậy. Đối mặt với ân từ cường đại, hắn không sợ hãi, hắn có nội tình thuộc về hắn. Long tộc Pháp Đao cố nhiên là cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ biến thành. Nhưng từ ý nào đó bên trên mà nói, tư mã kim chỉ vốn chính là một trong những vũ khí của hắn. Huống chi, cái ngũ thần chi quyết này đối với hắn mà nói, lại làm sao có công bằng đây? Cho dù tại ở bên trong cuộc chiến vũ khí, đường Vũ Lân cũng không chính thức sử dụng long tộc Pháp Đao. Chính là vì tại đây, trong một trận chiến cuối cùng để dành cho vị thánh long đấu la này, coi như đưa lên một phần đại lễ. Sự thật chứng minh, vô luận là cường đại tồn tại đến cỡ nào. Tại chính thức thần khí trước mặt khắc chế, đều phải chịu cúi đầu. Lại là một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lần này không có trùng kích mãnh liệt như lúc trước. Cũng không có trên mặt đất ném ra hố to, nhưng nhìn qua là mười phần chật vật. Tại trên người thánh long đấu la, xuất hiện một đạo vết thương nghiêng nghiêng. Từ vai trái một mực kéo lê đến phần dưới bụng phía bên phải. Vết thương rất mờ, nhìn qua chẳng qua là tan vỡ y phục rồi. Thậm chí không có vết máu chảy ra. Nhưng cái này cũng đã đủ rồi. Đường Vũ Lân đã chính thức thương tổn được rồi Thánh Long đấu la. Càng thêm quỷ dị hơn là, trên người Thánh Long đấu la ân từ tất cả khí tức quang minh Thánh Long toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Chỉ có hồn lực một vị cực hạn đấu la mà thôi. Lĩnh vực tiên huyết Kim Long, phong sát vô song Thánh Long. Long tộc pháp đao lại đem phong sát võ hồn Quang Minh Thánh Long của Ân Từ. Cái này tuy có quan hệ cùng tự tin quá độ của bản thân Ân Từ, nhưng đồng dạng cũng đã chứng minh, hiện tại thực lực Đường Vũ Lân cùng đối với võ hồn, loài Long là khắc chế cường đại đến cỡ nào. Một đao chi uy, quả là như vậy. Cái này là chỗ khủng bố của Long tộc pháp đao. Tu vi của Đường Vũ Lân tự nhiên không đủ để chém giết Ân Từ, nhưng thành công tạm thời là phong ấn chặt võ hồn Ân Từ. Cái này thời gian sẽ không dài, chỉ có thể là đi qua khí tức Long tộc Pháp Đao, tạm thời trấn nhếp ân từ mà thôi. Nhưng mà, đối với đường Vũ Lân mà nói, cái tạm thời trấn nhếp này cũng đã đủ rồi. Long tộc Pháp Đao biến mất, Hoàng Kim Long thường một lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Một loại cảm giác không minh tiếp theo xuất hiện. Nhân thương hợp nhất từ trên trời giáng xuống. Tất cả cuồng bạo, tất cả uy nghiêm trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh. Rất khó tưởng tượng, tại trên người một người mà khí chất biến hóa sẽ to lớn như thế. Liên tiếp tám biến, hoàn toàn khác nhau. Lúc này đường vũ lân, nhìn qua tràn đầy hương vị mơ ảo. Giống như là một đóa đám mây nhẹ nhàng bay xuống. Tất cả chung quanh bắt đầu bắt đầu vạn vẹo, ánh mắt khán giả cũng là như thế. Vâng sáng vạn vẹo dường như biến thành nhiều đám mây phiêu đáng từ trên trời giáng xuống. Lúc này trong lòng ân từ là tràn đầy kinh ngạc đấy. Không có phẫn nộ, chỉ có kinh ngạc. Còn đang kinh ngạc tại khí tức long tộc Pháp Đao. Từ sau khi trở thành cực hạn đấu la, cho dù là đối mặt với kình thiên đấu la vân minh Hắn cũng không có trải qua cảm giác sinh mệnh bị uy hiếp như lúc trước, thật là đáng sợ, nếu như tu vi Đường Vũ Lân cường thịnh hơn một xích, chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như hắn cũng là cực hạn đấu la, chính mình chỉ sợ liền một đao cũng đỡ không nổi. Cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề tu vi, mà là ở chỗ chuôi trường đao bảy màu kia bản thân đối với mình có lực trấn nhiếp. Tại trong đầu hắn quanh quẩn lúc trước trong miệng Đường Vũ Lân thốt ra câu nói kia, câu kia tràn đầy uy nghiêm, ngươi đã là long, thẩm phán chi thẩm phán sao? Hắn lại có thể thẩm phán ta sao? Chui đao kia đến tột cùng là gì? Ngay tại lúc trong lòng hắn kinh ngạc, đồng thời, tất cả chung quanh đã bắt đầu vặn vẹo, mà giờ khắc này, Ân Từ đột nhiên cảm thấy chính mình như là cô nương bị lột sạch quần áo vậy. Đấu khải bị lĩnh vực đấu khải của Đường Vũ Lân hóa giải, võ hồn bị Long tộc pháp đao đối phương phong ấn, ngay cả tinh thần lĩnh vực bởi vì thủ hộ bản thân hắn, cũng bị Long tộc pháp đao trước mặt chém vỡ tan, tạm thời không cách nào vận dụng Hắn bây giờ có thể lợi dụng, đấy cũng chỉ có một thân hồn lực vô cùng hùng hồn mà thôi. Hai tay thác thiên, bản thân hồn lực cuồn cuộn bộc phát, hóa thành một màn hào quang trầm trọng vô cùng, đem thân thể chính mình bao phủ ở bên trong. Thánh long đấu la là biệt khuất đấy. Từ khi Tu Vi đạt đến trình độ như hôm nay, hắn còn chưa bao giờ bị áp chế lợi hại như thế. Hơn nữa còn là bị một người đối thủ Tu Vi rõ ràng xa xa không bằng, mà đã áp chế mình như vậy. Loại đau khổ này khó nói lên lời. Nhưng sự thật bay ở trước mắt căn bản không cho phép hắn không chấp nhận, mà ở tiếp theo trong nháy mắt này, sắc mặt của hắn lần nữa thay đổi. Trên đài hội nghị, trên mặt tiếu diện đấu là hồ kiệt lộ ra mỉm cười nồng đậm. Này lão bất tử, nhìn xem ngươi làm sao bây giờ. Mây trăng ngàn năm dài rằng rạc, thời gian chi thương. Vâng sáng bao trùm vạn vẹo, thời gian biến hóa, thiên địa ung dung. Một âm thanh tràn đầy sợ hãi đột nhiên vang lên. Dừng tay, tai nhận thua. Tất cả vạn vẹo, tất cả mây mù tiếp theo trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hai đạo thân ảnh giao thoa mà qua, Đường Vũ Lân lăng không rơi xuống đất, dùng Hoàng Kim Long Thương chèo chống lấy thân thể chính mình. Hắn miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển, có thể nhìn ra được, lúc này từ trong lỗ chân lông toàn thân hắn có máu rất nhỏ chản ra phía ngoài. Từ lúc mới bắt đầu trùng kích đến lúc bị Ân Từ dễ dàng đánh lui, lại đến lĩnh vực áp chế, sau đó là trùng trùng điệp điệp phản kích. Toàn bộ quá trình này chưa bao giờ dừng lại qua. Mà hắn vẫn luôn là ở vào biên giới cực hạn. hắn ngăn lại công kích ân từ đã nhận lấy trùng kích cực lớn, sau đó phát khởi phản công mạnh mẽ trước sau điều động lĩnh vực tiên huyết kim long, long tộc pháp đao, mây trăng ngàn năm, cơ hồ là đem hết khả năng. cuối cùng rút cuộc đã nghe được một âm thanh chính hắn cũng không dám tưởng tượng. ân từ đứng ở chỗ này toàn thân như là mất hồn, đồng dạng cũng đang thở dốc, nhưng hắn thở dốc đến càng nhiều hơn là từ sợ hãi. công kích vừa rồi của đường vũ lân, hắn đương nhiên có thể ngăn cản lại. Tính là các loại năng lực đều bị ngắn ngùi phong ấn chặt rồi. Nhưng dùng cấp độ tu vi cực hạn đấu la của hắn, cũng không phải đường Vũ Lân có thể công phá. Thế nhưng là, đường Vũ Lân cũng không phải công phá phòng ngự của hắn. Mà là vạn vẹo toàn bộ thời gian. Hắn tại chớp mắt sẽ hiểu đối phương là đang làm cái gì. Sau đó hắn hoàn toàn có thể khởi xứng phản công, thậm chí đánh chết đường Vũ Lân. Nhưng mà, hắn lại rõ ràng cảm nhận được. Nếu như bị công kích đường Vũ Lân đánh chúng, nếu như thật sự đụng vào nhau, Như vậy, sinh mệnh lực của hắn nhất định sẽ hạ thấp giảm mạnh, ít nhất cũng sẽ giảm thọ ba năm. Đối với một người tuổi còn trẻ mà nói, giảm thọ ba năm chỉ sợ sẽ không quá để ý, thế nhưng là, đối với một người đứng ở đỉnh phong đại lục, bản thân hắn cũng đã là lão nhân gần đất xa trời mà nói, ba năm thời gian liền thật sự là quá quý giá. Lĩnh vực tiên huyết Kim Long là niềm vui ngoài ý muốn của đường Vũ Lân. Long tộc Pháp Đào là đại lễ đường Vũ Lân đưa cho ân từ. Cuối cùng mây trăng ngàn năm lại mới chính thức là hắn có khả năng có cơ hội chiến thắng. Tất cả chiến đấu phía trước cũng là vì cuối cùng có cơ hội thi triển một lần mây trăng ngàn năm này. Nếu như Ân Tử có đấu khải, song phương tranh lệch to lớn như thế, dưới tình huống ấy, Đường Vũ Lân không có khả năng đem mây trăng ngàn năm nguyên vẹn sử dụng ra. Nếu như Ân Tử có võ hồn, hắn có vô số biện pháp có thể lao ra lớp lớp vòng vây của mây trăng ngàn năm. Nhưng mà thời điểm hắn không có cái gì, hắn căn bản không dám tiếp nhận thời gian tẩy lễ. Lúc một người đối mặt với sợ hãi sinh tử, tại trong chốc lát vẫn là lựa chọn ích kỷ. Đây là nhân chi thường tình, là mọi người đều chọn lựa như vậy. Huống chi là ân từ, cho dù là đối thiên linh trợ giúp ân từ lựa chọn, ở thời điểm này, hắn cũng sẽ để cho ân từ nhận thua. Một vị cực hạn đấu là sống thêm 3 năm, so với thời gian ngắn ngủi vinh dự của đế quốc càng thêm trọng yếu. Nhất là tại dưới tình huống chiến tranh tùy thời cũng có thể tiến đến. Toàn trường yên tĩnh, cái này, cái này là đã xong. Ngũ thần chi quyết một trận sau cùng, cuộc chiến đấu khải đã xong. Người thắng trận, dĩ nhiên là hắn. Như cũ là hắn, thật sự là hắn. Ngũ thần chi quyết, 5 trận toàn thắng, lấy một địch quốc. Hắn đã thành công. Cho tới bây giờ đều không có người nào coi trọng tình huống của hắn. Ngay cả đồng bạn đều cho rằng hắn không thể đạt được một trận thắng lợi. Hắn cuối cùng mang đến đấy chính là toàn thắng. Đây là thắng lợi của đường môn, càng là ánh sáng huy hoàng của đường môn. Là hy vọng sự lai khắc, là sự lai khắc bắt đầu xây dựng lại. Giờ khắc này, đường Vũ Lân không phải một người chiến đấu. Tại phía sau hắn, có nghìn nghìn vạn vạn đường môn, mọi người sử lai khác đang ủng hộ hắn. Cho dù là tại Tinh La Đế Quốc, hắn cũng đã có trăm ngàn vạn người ủng hộ. Hắn thắng, tại toàn bộ trong năm trận chiến đấu. Hắn trước sau đã trải qua cơ giáp chiến, hồn linh chiến, hồn sư chiến, vũ khí chiến cùng đấu khải chiến. Năm chiến toàn thắng, thành tựu truyền kỳ. Đúng vậy, tại thời khắc này, hắn đã là truyền kỳ tại Tinh La Đế Quốc. Càng là truyền kỳ của đường môn cùng sử Lai Khắc Học Viện. Tại thời khắc này, tên của hắn chắc chắn uy chấn ba phiến đại lục, dương danh tứ hải. Từ nhỏ bền gan vững trí, nhiều năm qua khắc khổ tu luyện, gặp vô số chắc trở. Tại giờ khắc này tựa hồ cũng đã trở nên không trọng yếu. Ngũ thần chi quyết, lấy một địch quốc, hắn thắng. Hắn là người thắng cuối cùng. Thân thể của hắn tại một cái chớp mắt dường như trở nên vô cùng cao lớn. Ngay cả khí huyết bản thân hắn, cũng tại giờ khắc này điên cuồng kéo lên. Vạn chúng nhìn chăm chú, ngũ thần chi quyết ta thắng. Đường vũ lân chậm rãi, lại kiên định dơ lên hoàng kim long thương trong tay mình. Tay kia, lại lần nữa phóng xuất ra kình thiên thần thương, cũng đem nó dơ lên cao. Sử lai khắc chắc chắn trở về, đường môn huy hoàng vĩnh tại. Đường môn vạn tuế, sử lai khắc vạn tuế. Khóc bắt đường vũ lân đã ẩm ướt, vô luận tại trước khi thi đấu ngũ thần chi quyết hắn bình tĩnh thông dong đến cỡ nào. Vô luận hắn chế định mục tiêu cho mình đơn giản cỡ nào. Thế nhưng là chính thức trở thành người tham dự, trở thành lĩnh tụ của đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Trên người hắn gánh chịu lấy bao nhiêu áp lực chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Thẳng đến lúc này, giờ phút này, tất cả mới chính thức phóng thích, tất cả cũng đã trở nên không trọng yếu. Hắn thắng, hắn không có để cho đường môn mất mặt. Hắn không thẹn với danh sưng Sử Lai Khắc thất quái đương đại. Hắn là môn chủ đường môn, hải thần các các chủ đường Vũ Lân. Từ nơi này, một khắc này bắt đầu, thực chí danh quy. Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Chuyền kỳ. Không biết là ai trước hô lên hai chữ này. Tiếp theo trong nháy mắt, tiếu diện đấu la rút cuộc cũng không khống chế được tâm tình mình nữa. Bất chấp cảm thụ hoàng đế đối thiên linh bên cạnh, hắn mãnh liệt đứng người lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn dùng hồn lực đem âm thanh truyền khắp ngõ ngách toàn bộ sân vận động. Chuyền kỳ. Chuyền kỳ. Chuyền kỳ. Chuyền kỳ. Sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô, phụ trợ lấy cái song thương đăng kia chỉ hướng trên bầu trời. Hắn là chuyền kỳ, một đời chuyền kỳ. Trong phòng riêng, Trương Qua Dương xanh mặt, đập vỡ cái bàn, vẫn nộ liền xông ra ngoài. Chỉ có Cổ Nguyệt Na còn lưu tại phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn chính giữa sân đấu. Người nam nhân kia toàn thân đều tràn đầy quang huy. Đúng vậy, nam nhân kia là của nàng, nàng yêu nam nhân ấy, chính là bởi vì nàng rất hiểu rõ đối với hắn. Nàng mới hiểu thêm, hắn có thể đi đến một bước này là không dễ dàng cỡ nào. Vô số cả ngày lẫn đêm, hắn đều ở đây chăm chỉ tu luyện. Vô luận bao nhiêu lần gặp trắc trở, đã trải qua bao nhiêu lần đả kích, Hắn đã có thể một lần nữa đứng lên. Hắn ưu tú cũng không phải bẩm sinh đấy. Tất cả đều do cố gắng của hắn mà có được được. Hắn thật sung sướng sao? Nàng biết rõ, hắn hầu như không có gì sung sướng bằng kinh nghiệm. Càng nhiều nữa là đang không ngừng nỗ lực phấn đấu đi về phía trước. Mục tiêu của hắn từ gia đình biến thành học viện, từ học viện đến đường môn. Trùng trùng điệp điệp trách nhiệm trọng áp tại đầu vai hắn, nhưng hắn như cũ rất nhanh liền qua đi. Đây mới thực sự là thiên kiêu, không phải con cưng của trời, mà là thiên chi kiêu ngạo. Vị diện chi chủ chọn chúng chưa bao giờ để cho hắn kiêu ngạo. Chẳng qua là để cho hắn càng thêm quyết tâm, càng thêm cảm nhận được trách nhiệm trọng đại. Ngũ thần chi quyết hắn thắng. Vô luận quá trình này là dạng gì, vô luận tinh là đế quốc có bao nhiêu lý do. Cuối cùng người thắng, cuối cùng chỉ là một người, chẳng qua là hắn. Hắn là truyền kỳ, tại thời khắc này, hắn đã là chân chân chính chính là truyền kỳ. Trong góc sân vận động, còn có một người cũng đang lệ rơi đầy mặt, nàng thì thào lầu bầu lấy. Phụ hoàng nhìn thấy không? Đây chính là nam nhân con lựa chọn, hiện tại người đã hiểu chưa? Vì cái gì con muốn làm như vậy? Người sai rồi, người thật sự sai rồi. Từ vừa mới bắt đầu, người đã sai rồi. Người quá mức kiêu ngạo rồi, cũng là quá coi thường hắn. Hiện tại, hắn là anh hùng, hắn là truyền kỳ. Là một người nữ nhi, ta có thể làm, đấy chính là không tiếc tất cả cũng tranh thủ vì đế quốc, đem người truyền kỳ này giữ lại đây. ân từ có chút bắt mắt tiêu sái xuống đài, khóe miệng lộ ra cười khổ. Ban đầu trong kế hoạch bố thì thế hòa cũng không có xuất hiện. Thua, chính mình vậy mà lựa chọn nhận thua. Tại trong nháy mắt nhận thua đó, hắn liền hiểu được, trên người mình quang hoàn biến mất. Người khác có thể thua, nhưng hắn không được. Hắn thua, liền có nghĩa là tên tuổi đế quốc đệ nhất nhân đã thua. Mặc dù không có thật sự bị mây trăng ngàn năm bao phủ. Nhưng tại thời khắc này, ân từ lại như là già hơn rất nhiều. Thời điểm lúc hắn đi xuống đài, thậm chí dưới chân tập tĩnh suýt nữa té ngã. Đúng lúc này, một cái bàn tay hữu lực nâng nổi hắn lên, ân từ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một đôi mắt tràn ngập kiên định. Lão sư, vỗ vỗ bàn tay long dược, trên mặt ân từ toát ra một tia buồn vô cớ mỉm cười. Quang hoàn bao phủ quá lâu, đôi khi chính mình đều bị quang hoàn trói buộc. Ta xác thực trong nội tâm rất khó chịu. Nhưng tại thời khắc này, tựa hồ cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Một trận chiến này ta thua rồi, không có nguyên nhân khách quan, thua chính là thua. Tương lai là trông vào người trẻ tuổi các người rồi. Theo sát bước tiến của hắn đi, hắn sẽ là mục tiêu cả đời ngươi truy đuổi đấy. Nói xong câu đó, bước chân ân từ một lần nữa trở nên kiên cố đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài. Hắn cuối cùng vẫn là cực hạn đấu là, là kinh thiên bác ngọc trụ giá hải tử kim lương của tinh la đế quốc. Đưa mắt nhìn lão sư rời đi, long rực lần nữa quay người lại. Nhìn về phía ở giữa sân đấu, thanh niên kia dơ song thương lên cao. Hắn đột nhiên thở sâu, chính mình còn muốn càng thêm nỗ lực hơn mới được. Ngũ thần chi quyết kết thúc rồi nhà nước tinh la đế quốc cũng không có áp chế đưa tin đường vũ lân chiến thắng ở ngũ thần chi quyết tại một trận chiến cuối cùng trước đó tất cả truyền thông đưa tin hầu như tiêu đề đều nói một đời thiên kiêu đường vũ lân một đời thiên kiêu môn chủ đường môn mà sau khi một trận chiến cuối cùng chấm dứt tiêu đề liền đổi thành một đời truyền kỳ đường vũ lân một đời truyền kỳ môn chủ đường môn trong lúc nhất thời danh vọng đường môn tại toàn bộ tinh la đế quốc đều đạt đến đỉnh thời điểm đường vũ lân trở lại khu nghỉ ngơi Trước tiên nhận được hồn đạo thông tin của Thánh Linh đấu là nhã lị, nàng chỉ nói một câu. Mẹ về vang vì con. Cho dù là đang bế quan vững chắc cảnh giới, nàng cũng quan sát một trận thi đấu cuối cùng này. Cũng nhìn thấy đường Vũ Lân cuối cùng đem huy hoàng đường môn cùng sử lai khắc, đưa đến đỉnh phong. Cái này không chỉ là một trận thắng lợi đơn giản như vậy. Trọng yếu hơn là, là đỉnh cao mới ở thế hệ trẻ này. Tựa như Thánh Long đấu là ân từ nói như vậy. Tương lai thế giới này, là người trẻ tuổi thế hệ này quật khởi đấy. Đường môn tổng bộ, răng đèn kết hoa, đã biến thành biển người hoan hô. Thời điểm Đường Vũ Lân trở lại tổng bộ Đường môn, nghênh đón hắn, đấy là tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. Thiếu diện đấu la vung tay lên, tiệc ăn mừng buổi tối, không say không về. Tổng bộ Đường môn tại Tinh La Đế Quốc đã không biết bao lâu thời gian chưa có náo nhiệt, qua như thế, tuy rằng hiện tại người ở tổng bộ có rất nhiều đệ tử Đường môn ở những thành thị khác chạy đến, nhân viên đặc biệt nhiều, tiệc ăn mừng thiếu diện đấu la vẫn là lựa chọn quy cách cao nhất đấy. Bao toàn bộ khách sạn xa hoa nhất tinh la thành, chút tiền này tính là cái gì? Đường Vũ Lân thắng, có nghĩa là chẳng những không cần giảm xuống giá bán lần này. Còn phải tăng lên 10%, tính gộp cả hai phía chính là 20% đấy. Đây chính là kim tiền thiên văn sổ tự. Tiền cũng không có ý nghĩa quá lớn, ý nghĩa ở chỗ có thể cùng tinh la đế quốc đổi lấy đại lượng tài nguyên. Màn đêm buông xuống, đường Vũ Lân yên tĩnh ngồi trong phòng. Hôm nay trở thành người quan trọng nhất, hắn ở buổi tối uống rất nhiều rượu, các đệ tử đường môn đều mời rượu hắn. Hắn cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng hắn vẫn không để cho rượu cồn cảm hóa chính mình, mà là dùng hồn lực bài xuất ra. Huy Hoàng hôm nay, tại một cái chớp mắt kia hắn đã tràn ngập kiêu ngạo. Nhưng khi kiêu ngạo qua đi, thời gian dần trôi qua hắn cũng bình tĩnh trở lại. Một trận chiến hôm nay, khi thật hắn là nhìn thấy mình và cực hạn đấu la khác biệt đến cỡ nào. Nếu như hôm nay đối thủ không phải thánh long đấu la ân từ, mà thay đổi một vị cực hạn đấu la cũng không có võ hồn loài long. Hắn lúc đó mới là một chút xíu cơ hội đều không có. Nhìn qua là thắng, nhưng trên thực tế có bao nhiêu tranh lệch hắn biết rõ. Nhưng mà, chỉ ít có một điểm là hắn đặc biệt vui vẻ đấy. Cái kia chính là lĩnh vực tiên huyết kim long thức tỉnh. Sau khi lĩnh vực tam tự đấu khải thức tỉnh, mới xem như chính thức hoàn thành. Tuy rằng đây là một cái quá trình phải trải qua. Nhưng đường Vũ Lân đốn ngộ thức kích phát như vậy, không thể nghi ngờ, có thể đem hiệu quả lĩnh vực đấu khải tăng cường đến cao nhất. Hơn nữa, cũng chỉ có hắn mới có loại phương thức này chế tạo ra đấu khải, mới có thể dùng loại phương pháp này để kích thích ra. Bằng không mà nói, tam tự đấu khải bình thường, căn bản là không chịu nổi cái năng lượng trùng kích khủng bố kia. Một khi đấu khải tổn hại, cái kia thật có thể chính là khóc không ra nước mắt. Ngươi cũng nhìn trận đấu này chứ. Trong đầu đường Vũ Lân hiện ra thân ảnh cổ Nguyệt Na. Vừa nghĩ tới nàng liền tại không xa nơi, trên mặt hắn không tự chủ được toát ra vẻ mỉm cười. Khoanh chân trên giường ngồi xuống, Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại. Tổng kết được mất ngũ thần chi quyết từ đầu đến nay, hôm nay thời khắc cuối cùng hắn chiến thắng ân từ. Bản thân khí huyết đột nhiên trùng kích, sinh ra thăng hoa biến chất. Đây là liên tục thắng lợi cũng là ngũ thần chi quyết mang đến. Dưới tác dụng tiếng hoan hồ một đời truyền kỳ xuất hiện, là khí thế tích lũy phía dưới bị cuốn đi, làm bản thân hồn lực Đường Vũ Lân trực tiếp tăng lên hai cấp. Trọng yếu hơn là bản thể tông tiên thiên bí pháp đã đại thành. Lần này đi ra, thật là đột phá quá là nhanh. Mục tiêu ban đầu của đường Vũ Lân là tại lúc trở về, có thể đụng chạm đến cánh cửa bát hoàn. Nhưng hiện tại hồn lực hắn đã 83 cấp, mà thực lực của hắn tăng lên, làm sao dừng lại là ở cấp độ hồn lực đơn giản như vậy. Trong lòng đường Vũ Lân đã có kế hoạch đợi sau khi trở lại liên bang. Nếu như thế cục ổn định, hắn muốn bế quan một đoạn thời gian, hướng chấn hoa học tập có quan hệ với tri thức thiên rèn. Theo Tu Vi tăng lên, tinh thần lĩnh vực hình thành, hồn rèn của hắn đã đến trình độ dày công tu luyện. Là nên tiếp xúc thiên rèn rồi, vì chính mình, cũng vì đồng bạn làm chuẩn bị tương lai chế tác tứ tự đấu khải. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, dựa vào lực lượng một người là hắn. Nếu muốn xây dựng lại sử lai khắp thật sự là quá khó khăn. Nhưng nếu như đường đại sử lai khắp thất quái, cũng có thể trở thành là tứ tự đấu khải sư. Như vậy không giống với lúc trước. Thiên hạ hôm nay chỉ có một vị thần tượng chế tạo tứ tự đấu khải, đối với bản thân thần tượng có tổn thương cực lớn với khí huyết, cho nên Chấn Hoa cũng không thể một mực chế tạo. Mà bản thân khí huyết của Đường Vũ Lân cơ hồ là gấp 10 lần Chấn Hoa. Hắn nếu như có thể trở thành thần tượng, dĩ nhiên là có thể chế tạo ra càng nhiều tứ tự đấu khải nữa. Đến rồi lúc đó, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện mới là thật sự được lợi. Lần hành trình đấu linh tinh la này làm hắn phát triển rất nhiều. Trong lòng mạch suy nghĩ cũng làm theo rất nhiều. Hắn chế định mục tiêu rất đơn giản cho mình. Hắn muốn tại tương lai không lâu, đột phá đến cấp độ cao hơn. Phải cho đồng bạn trở thành tứ tự đấu khải sư. Sau khi bọn hắn 7 người toàn bộ trở thành tứ tự đấu khải sư, liền không có bất luận thế lực gì có thể đạo sức với bọn hắn. Cái thời gian này, hắn chế định mục tiêu cho mình, là 5 năm đến 10 năm. Tại bên trong 5 năm đến 10 năm, nhất định phải hoàn thành. Dựa theo tốc độ tu luyện trước mắt, trong vòng 5 năm, mọi người hẳn là đều có thể tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la mà tứ tự đấu khải phong hào đấu la bình thường là khống chế không được siêu cấp đấu la là ranh giới cuối cùng nhưng đối với bọn hắn mà nói tương đối liền có thể giảm xuống một ít yêu cầu con có vấn đề chính là tại lúc chế tác tứ tự đấu khải cần một ít kỹ xảo lần này lúc trở về mọi người nhất định cũng có thể trở thành tam tự đấu khải sư tiếp theo chính là hướng về phương hướng tứ tự đấu khải để nỗ lực ngũ thần chi quyết đường vũ lân thắng lần thắng lợi này ý nghĩa sâu xa không chỉ là ảnh hưởng đến tinh la đế quốc bên này. Đối với liên bang, đối với đấu linh đế quốc đều sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người nhìn đến chính mình, liền không thể không suy nghĩ thoáng một phát. Tương lai không lâu, nếu như mình trở thành cực hạn đấu là, sẽ mang đến biến hóa như thế nào? Đường Vũ Lân cũng hiểu rõ, loại thời điểm này, mình cũng đồng dạng là gặp nguy hiểm đấy. Bởi vì địch nhân cũng sẽ nhìn thấy điểm này, cũng sẽ suy nghĩ đến vấn đề này. Nếu như để cho hắn lớn lên, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà, hắn hiện tại trong lòng không có sợ hãi, chỉ có dũng cảm tiến tới. Hắn gánh vác những trách nhiệm kia, vốn là không phải thuận buồm xuôi gió là có thể gánh vác được.